Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 1620 mở cửa một bước thành danh. Giới nội giới ngoại từ xưa đến nay có phong giới đại trận ngăn cách rất khó có thể qua lại lẫn nhau. Nhưng lúc này phong giới đại trận đã bị giới ngoại xé ra một lỗ hổng. Vì thế khiến cho tiếng kêu dài của Vương Lâm lúc này với một phương pháp không ngờ tới, với một sự kêu gọi đặc biệt từ trong lỗ hồng ở Vân Hải truyền ra tràn ngập khắp thái cổ tinh thần của giới ngoại. Trong thái cổ tinh thần mịt mờ ngoài giới ngoại lúc này lôi đình vang lên ầm ầm. Chỉ thấy vô số tiểm điện lôi đình từ trong hư vô hiện ra, lao thẳng tới lỗ hồng Vân Hải. Thậm chí trong những tu sĩ giới ngoại, Thế là người tu hành lôi đình thuật trong khoảnh khắc này tất cả đều thân thể kịch chấn, nguyên lực toàn thân như không chịu sự khống chế từ trong cơ thể cuồn cuộn tiết ra, hóa thành lôi đình bay đi. Dần dần toàn bộ thái cổ tinh thần của giới ngoại tràn ngập lôi đình cuồn cuộn đi vào trong lỗ hồng ở Vân Hải đi vào trong giới nội cùng với lôi đình của giới nội dung hợp lại với nhau, hướng về chu tước tinh hết thảy chuyện này nói thì dài nhưng thực tế lại diễn ra cực nhanh bên ngoài chu tước tinh bên cạnh không môn tiếng kêu của vương lâm sừng lại bốn phía ầm vang lôi đình thiểm điện đến từ khắp mọi nơi trong giới nội giới ngoài vào sở này toàn bộ đã tới Thanh âm chấn động gần như muốn phá vỡ cả tinh không kia khiến cho tu sĩ giới ngoại ở bốn phía tâm thần chấn động mạnh thất khiếu chảy máu, còn nhất tề thi triển toàn bộ thần thông muốn tới đối phó. Trước mắt bọn họ đã trở nên mơ hồ, hào quang tiểm điện chói mắt kia dường như có thể xuyên thấu mắt của tất cả sinh linh đâm vào bên trong theo vương lâm dơ tay phải chỉ vào không môn kia trong tinh không này xuất hiện một cảnh tượng mà từ trước tới giờ chưa từng có. đây là phương pháp cực kỳ kiêu ngạo cực kỳ bá đạo lấy sức mạnh của tất cả lôi đình trong giới nội giới ngoại để mở ra không môn trước vương lâm chưa ai làm được và sau vương lâm cũng nhất định không người nào có thể làm được. ầm ầm ầm ầm tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên ngập trời chỉ thấy từng đạo thiểm điện lôi đình yên cuồng nhằm về phía không môn từ xa nhìn lại lôi đình ở đằng xa vô biên vô hạn giống như là một đại quân thề quyết phải phá tan không môn này trong tiếng ầm vang không môn khổng lồ kia trực tiếp xuất hiện những vết nước chi chít ngay khi những vết nước này xuất hiện lại càng có nhiều lôi đình ầm ầm la tới Trong tiếng ấm vang kịch liệt này, ở bên dìa không môn đã xuất hiện những mảnh vỡ trực tiếp từ bốn phía bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó, lại càng có nhiều lôi đình hơn nữa. Tất cả lôi đình được gọi về trong thiên địa này toàn bộ đều tấn công tới, không ngừng đánh lên không môn, khiến cho không môn bột phát ra ánh hào quang giống như là mặt trời, thậm chí còn sáng hơn cả mặt trời. Vỡ cho ta! Vương lâm hét lớn lên một tiếng Trong tiếng ầm ầm bên phải không môn trực tiếp sụt đổ Vỡ thành vô số mảnh cuốn đi Ngay sau đó bên trái không môn dưới lôi đỉnh ngưng tụ Trong ánh hào quang cuồn cuộn ngợp trời này cũng tan vỡ Không môn sụp đổ không ngừng Chỉ trong nháy mắt cánh cửa khổng lồ này đã hoàn toàn bị phá tan Hóa thành vô số mảnh hướng về bốn phương tám hướng cuốn đi Không môn đã vỡ, sau khi nó tan vỡ, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong tinh không từ bên trong trực tiếp có sức mạnh vô tận của không môn giống như một dòng sông nhanh chóng tiết ra, hướng về phía vương lâm bay tới. Nhưng vương lâm ánh mắt lóe lên, sơ tay phải vung tay áo. Một luồng đại lực đột nhiên nổi lên đánh thẳng tới sức mạnh không môn vừa mới tiết ra từ trong vòng xoáy kia cuốn lấy nó lại quay trở lại vào trong vòng xoáy. Phá vỡ không môn. Mặc dù vương lâm không hấp thụ sức mạnh của không môn kia. Nhưng tu vi của hắn lúc này cũng đã ầm ầm bảo tăng từ toái miết đại viên mãn. Từ trong thiên địa suy hiếp đã bước được một bước mấu chốt. Tu vi của hắn đã trực tiếp đạt tới không cảnh của bước thứ ba. Đã đạt tới không miết sơ kỳ nhưng đây không phải là tu vi thực chất của vương lâm lúc này mà là một khí thế, một khí thế của tu sĩ không biết sơ kỳ của tu sĩ bước thứ ba chân chính. với khí thế này nếu như vương lâm muốn chỉ cần hấp thụ sức mạnh của không môn kia thì sẽ có thể trong nháy mắt hóa thành tu vi của bản thân khiến cho tu vi của hắn cũng đạt tới bước thứ ba không biết sơ kỳ nhưng đó cũng chỉ là sơ kỳ, chỉ là một đạo lôi đình bổn nguyên mà thôi, chỉ là sơ kỳ, vương lâm không cần. hắn nhẫn nại cho đến ngày hôm nay, nhẫn nại cho đến lúc sáu đạo bổn nguyên đại thành, nếu phá vỡ không môn chỉ là không niết, thì hắn vẫn chưa thỏa mãn. thứ hắn muốn chính là một bước thành sanh. cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía chấn động. Chu cẩn kia sắc mặt xám như cho Hắn đã tuyệt vọng Trong lúc thì Thảo đã muốn rời khỏi nơi này Nhưng phát hiện ra Tinh không đã bị một áp lực bao phủ Hắn tuyệt nhưng không thể rời khỏi nửa bước Trong lúc ngẩng đầu hắn Nhìn thấy nguồn gốc của áp lực kia Đó là vương lâm ở đằng xa Đang nghiêng người liếc nhìn hắn Một cái liếc mắt này Khiến trong đầu chu cẩn Âm vang lên một tiếng trực tiếp Phun ra một ngụt máu tươi Nam tử áo xanh kia sắc mặt tái nhợt, hắn mơ hồ nhìn ra có cái gì đó không ổn Trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ khiến cho hắn không thể tin được Thậm chí còn khiến cho hắn hoảng sợ Hắn, chẳng lẽ hắn muốn tiếp một cửa nữa Thanh âm của vương lâm lạnh như băng truyền vào trong tai nam tử áo xanh kia Khiến cho hai mắt hắn xứng lại Mặc dù hai bên là kẻ địch của nhau, nhưng hắn cũng lộ ra một vẻ kính trọng. Chỉ thấy sau khi Vương Lâm vung tay áo, vòng xoáy trong tinh không do không môn sụp đổ hóa thành bất ngờ nhanh chóng chuyển động, một uy áp so với lúc trước còn mạnh hơn mấy lần từ trong vòng xoáy kia không hề giữ lại chút nào khuyết tán ra. Uy áp này vừa xuất hiện trong tinh không liền vang lên tiếng sắc sắc. Vòng xoáy kia lập tức sụp đổ. Vòng xoáy kia tiêu tan, nhưng thay vào đó, bất ngờ là một không đại môn. Cánh cửa này so với lúc trước nhỏ hơn một chút, nhưng uy lực từ trên đó phát ra còn nồng đậm hơn. Đúng là một phong tôn cuồng vọng đến cực điểm. Ánh mắt của hư thần thiên tôn lộ ra vẻ phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn thật lòng gọi đối phương là phong tôn. Mà không phải là tiểu bối Từ cổ chí kim Thế là những người mở ra không môn Thông thường đều lập tức hấp thụ Sức mạnh của không môn kia Ngưng tụ bổn nguyên của bản thân Khiến cho tu vi trong nháy mắt Chính thức đạt tới bước thứ 3 Quá trình này rất ngắn ngủi Một khi hấp thụ xong Không môn sẽ tiêu tan Gần như tất cả mọi người đều nắm lấy Thời gian không dám chậm trễ Bởi vì một khi chậm trễ thì cho dù là không môn sụp đổ cũng sẽ nhanh chóng ngưng tụ trở lại. Một khi không môn ngưng tụ lại, thì sức mạnh không môn sẽ tiêu tan, như vậy lần mở cửa trước coi như vô dụng, lại phải mở một lần nữa. Nhưng lần mở không môn thứ hai này mức độ khó khăn còn lớn hơn nhiều. Nhưng người này trước khi không môn xuất hiện tu vi của hắn mặc dù vẫn chưa tới bước thứ ba nhưng đã có thể xếp chết bước thứ ba toàn năng. Vì thế, không môn này của hắn mặc dù hùng mạnh nhưng quả thật cũng không thể gây khó khăn cho hắn. Thư thần thiên tôn mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không thừa nhận phán đoán trước đây của mình là sai lầm. Hắn không phải chỉ muốn mở ra không môn một lần. Mà muốn làm một chuyện gần như không có khả năng Hắn muốn lấy mỗi đạo bổn nguyên để mở ra một không môn Sau sáu đạo bổn nguyên mới trở thành bước thứ ba toàn năng Làm như vậy thật quá khó khăn Nhưng so với việc mở không môn một lần hùng mạnh hơn vô số lần Tư thần thiên tôn nhìn vương lâm trong vẻ phức tạp hiện lên sát khí càng nồng đậm Hắn đã cuồng vọng như vậy Dám ở trước mặt lão phu để diễn trò này Vậy thì ta muốn xem hắn có thể làm được đến đâu Thay cho vòng xoáy kia là không môn thứ hai hiện ra trong tinh không Không chỉ có tu sĩ giới ngoại khiếp sợ Mà còn có đám người tư đồ nam của giới nội Ngay khi không môn này xuất hiện Ánh mắt vương lâm lộ ra hàn quang ngập trời Còn có một vẻ tự tin tràn ngập khắp toàn thân Hắn là vương lâm Hắn là phong tôn, hắn là người có sáu đạo bổn nguyên đại thành, từ xưa đến nay chưa có người nào như vậy. Hắn có tư cách để tự tin, có tư cách để làm chuyện mà chưa ai dám làm, liên tục phá không môn. Cũng không phải là vương lâm cố ý làm như vậy, mà trước đây hắn đã nhìn thấy không môn vài lần. Hắn mơ hồ biết được mỗi một lần mở ra không môn. Khi nó sụp đổ thì sức mạnh không môn tản ra sẽ càng nhiều Nhất là sáu đạo bổn nguyên đại thành của hắn Muốn dung hợp lại với nhau thì càng phải có sức mạnh không môn to lớn không thể tưởng tượng được Sức mạnh không môn này vương lâm không biết là gì Nhưng hắn hiểu rõ sức mạnh không môn gì gì này chính là mấu chốt Khiến cho tu sĩ trở thành bước thứ ba toàn năng có thể so với khi luyện khí trúc cơ Cho nên, hắn cần phải làm như vậy. Ngay khi không môn thứ hai này xuất hiện, hai mắt vương lâm lói lên. Hắn dơ tay phải chỉ vào tinh không, bình tĩnh mở miệng thanh âm của hắn giống như là phép tắc, khiến cho tinh không run lên. Hỏa bổn nguyên, nhân sanh vương lâm ta thiêu đốt không môn này. Ngay khi lời hắn được nói ra ngọn lửa chín màu bốc lên cuồn cuồn, bùng lên khắp tinh không tràn ngập bốn phía. Ngay trong khoảnh khắc này, Côn hư, Vân Hải, La Thiên, Triệu Hà thậm chí cả thái cổ tinh thần của giới ngoài lửa cũng sống như lôi đình ầm ầm xuất hiện. Ngọn lửa vô tận kia từ giới nội giới ngoài gào thét lao tới theo một chỉ của vương tâm hướng thẳng tới không môn. Không thể hình dung được sự hùng tráng của cảnh tượng này. Loại chuyện này rất nhiều tu sĩ thông thường cả đời này cũng không thể nhìn thấy được Biển lửa vô tận kia lao thẳng tới không môn kia Tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này vang lên kinh thiên Ngọn lửa hừng hực kia tràn ngập bao phủ hoàn toàn không môn kia Trong khi sức nóng khuyết tán ra Không môn kia ầm một tiếng lại một lần nữa sụt đổ Lần này nó sụt đổ không vỡ thành từng mảnh Mà tất cả những mảnh vỡ kia dưới ngọn lửa này đều bị thiêu đốt thành cho bụi Ngay khi không môn kia lần thứ hai sụp đổ Sức mạnh không môn so với lúc trước còn mạnh hơn hàng chục lần trực tiếp lộ ra Mạnh mẽ hướng về vương lâm Nhưng sức mạnh không môn này đối với vương lâm mà nói vẫn chưa đủ Để khiến cho sáu đạo bổn nguyên của hắn dung hợp được với nhau Cho nên hắn lại một lần nữa vung tay áo Hóa ra cuồng phong ầm ầm cuốn sức mạnh không môn kia quay trở về Sau khi không môn kia sụp đổ lại xuất hiện một vòng xoáy so với lúc trước còn lớn hơn Không môn trở lại Vương Lâm cười lên một tiếng dài tay phải chỉ vào tinh không Giờ phút này theo hỏa bổn nguyên phá tan không môn thứ hai Khí thế trên người Vương Lâm lại một lần nữa bạo tăng Ngày hôm nay chính là ngày tạo hóa của Vương Lâm Ngày hôm nay chính là ngày mà Vương Lâm đạt tới đỉnh Hắn đã nhẫn nại nhiều năm như vậy Hắn đã chờ đợi lâu như vậy Chính là vì giờ phút này trở thành bậc toàn năng Khí thế trên người hắn sau khi mở không môn thứ nhất Vốn đã đạt tới không niết sơ kỳ Lúc này không môn thứ hai vừa vỡ Khí thế toàn thân Vương Lâm lại ầm ầm bạo tăng Không ngờ từ không niết sơ kỳ đã trực tiếp đạt tới không niết trung kỳ, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1621 vạn không cốt môn, không hề cân nhắc. Lúc này hắn không có thời gian suy tính cẩn thận thứ hắn muốn tính là sự bột phát của không môn này, muốn sau khi trở thành bước thứ ba toàn năng tu vi sẽ tăng vọt. Lúc này nếu như hắn động lòng, hấp thụ sức mạnh của không môn kia, thì sẽ lập tức trở thành tu sĩ bước thứ ba không niết chung gì Nhưng như vậy thì tu vi của hắn sẽ không được như mong muốn, cũng chỉ có sức mạnh của hai đạo bổn nguyên mà thôi. Dần dần theo một chỉ của Lô Vân Tử Dường như có một tiếng gào thét phẫn nộ từ trong vòng xoáy giữa tinh không do không môn sụp đổ hóa thành truyền ra Chỉ thấy vòng xoáy này nhanh chóng chuyển động Bất ngờ không môn thứ ba hiện ra Nhưng ngay khi không môn thứ ba này xuất hiện Ở phía sau nó không môn thứ tư cũng đồng thời hiện ra Nếu chỉ như thế thì cũng thôi Nhưng ở phía sau không môn thứ tư kia Không ngờ lại xuất hiện một không môn thứ năm Ba không môn khổng lồ đồng thời hiện ra giữa thiên điện Từ xa nhìn lại cảnh tượng này khiến cho lòng người chấn động Khiến cho mấy vạn tu sĩ bốn phía giường như mất đi ý thức Chỉ còn lại sự hoảng hốt và khiếp sợ Ba không môn Hắn suốt cuộc hắn muốn làm gì Không ngừng phá vỡ không môn Mà ngay cả bước thứ ba toàn năng cũng rất khó để đối mặt hắn Ngay cả thái cổ ngũ tôn của giới ngoại ta cũng chưa bao giờ nghe nói có ai làm được điều này phong tôn phong tôn Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn ba không môn liên tục xuất hiện kia thân thể tiến về phía trước Hóa thành một đạo lưu tinh trong sự chú ý của mấy vạn người lao thẳng tới ba không môn kia Nhân Trong lúc lao về phía trước, Vương Lâm duỗi tay phải ra Năm ngón tay tạo thành trưởng Ngay khi đến trước không môn thứ ba kia Liền sơ tay phải hướng về phía không môn Tổng lộ trực tiếp ấm tới Quả Ngay khi ấm tới Tiếng của vương lâm vang vọng Cuối cùng phát ra thanh âm sau cùng Ấn Nhân quả ấn Là do vương lâm mộng đảo hơn 70 năm Lấy nhân quả mà cảm ngộ ra Là thức thần thông thứ năm của hắn Ngay khi chữ ấm phát ra ai phải vương Lâm đã hoàn toàn đặt lên không môn thứ ba. Ngay khi một chưởng này hạ xuống, hai mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, năm ngón tay thành chảo hướng vào bên trong hung hăng đấu chặt vào. Ầm một tiếng, năm ngón tay của hắn bất ngờ xuyên vào trong không môn kia, ở bên trong không môn này năm ngón tay của hắn thu lại, nắm chặt tay lại. Tay hắn nắm lại Dường như nắm lấy thiên địa nhân quả, trong một tiếng giống to, tay phải vương lâm hướng ra phía ngoài hung hăng thu lại trực tiếp từ trong cánh cửa sơ lên. Tay hắn hướng ra phía ngoài vung mạnh một cái, dưới một cái vung tay này, mơ hồ có một hư ảnh không môn hư ảnh dường như bị tay phải của vương lâm lôi ra. Ngay khi tay phải hắn sơ lên, không môn thứ ba này lập tức có tiếng ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy trong những tiếng sắc sắc có những vết đứt từ chỗ bàn tay vương lâm ấm xuống lúc trước hướng về bốn phía khuyết tán ra trong nháy mắt tràn ngập cả không môn này. Phịt một tiếng cánh cửa này vỡ thành vô số mảnh trực tiếp tiêu tan. Không môn thứ ba đã sụp đổ. Ngay khi không môn này sụp đổ tiếng cười của vương lâm vang lên nhân quả bổn nguyên lượn lờ. Khí thế toàn thân hắn lại một lần nữa bảo tăng trực tiếp từ không miết tung kỳ tăng lên tới không miết thậu kỳ. Từ xưa tới giờ, bước thứ ba toàn năng chưa từng có ai sau khi phá vỡ không môn lại làm chuyện này. Vương Lâm không hề dừng lại, ngay khi không môn thứ ba vỡ tung, hắn bước tới xuyên qua không môn đã vỡ thành từng mảnh tiêu tan. Một bước đi tới trước không môn thứ tư, giờ hai tay đồng thời đặt lên trên. Sinh tử ấm Tay trái vương lâm có một luồng bạch khí tràn ngập Ngay khi hạ xuống súng mãnh nhập vào trong không môn chiếm cứ một nửa Cùng lúc đó, từ trong tay phải của vương lâm lan ra hắc khí Như một cơn cùng phong quét ngang nhập vào trong không môn Cùng với bạch khí kia vặn vẹo xoay tròn Khiến cho không môn kia bắt đầu chấn động kịch liệt Theo ba chữ sinh tử ấm truyền ra khỏi miệng Vương Lâm, thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng hai mắt lại có một sự cao ngạo bao trùm thiên địa, hai tay ở phía trước hướng về hai bên hung hăng xé một đường. Vỡ cho ta! Trong tiếng gầm của Vương Lâm, hai tay hắn dường như ẩn chứa sức mạnh sinh tử của thiên địa. Không ngờ dưới một đường xé này, không môn thứ tư kia trong lúc kịch chấn ầm ầm tan vỡ. Không môn thứ tư đã sụp đổ. Ngay khi cánh cửa này sụp đổ, khí thế trên thân thể Vương Lâm lại một lần nữa ầm ầm bộc phát ra, từ Không Niết hậu kỳ đã đạt tới Không Niết đại viên mãn, đã đạt tới đỉnh của Không Niết. Trên mi tâm hắn lập tức có một cái khe mơ hồ xuất hiện, bên trong cái khe này là một màn tối đen, ở nơi đó dường như có ẩn chứa một thế giới khác. Đây là hương hỏa giới do bản thân không linh tu sĩ tạo thành, lấy bản thân để nuôi dưỡng hồn phách hương hỏa. Thậm chí với hương hỏa giới của bản thân, không linh tu sĩ có thể cưỡng ép người khác sùng bái mình trở thành nô bộc hương hỏa của mình. Vương lâm phá vỡ không môn toàn bộ là dựa vào sức mình, không có một chút hương hỏa nào. Vì thế, cái khe trên mi tâm hắn không phải là hương hỏa giới. Mà là thiên địa của bản thân hắn. Mặc dù hắn không có hồn phách hương hỏa, nhưng cũng có thể khiến cho người khác sùng máy mình. Lúc này cái khe này vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tu vi của hắn vẫn còn chưa đủ. Trong tiếng cười dài, vương lâm vung tay áo, đem những mảnh vỡ không môn ở phía trước mặt trực tiếp cuốn đi, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là không môn thứ năm. Không môn thứ năm này so với những không môn lúc trước còn thực chất hơn vô số lần, giống như là một cánh cửa thực sự sừng sứng giữa tinh không. Khi cánh cửa này hiện ra, Vương Lâm hoàn toàn không tiếp tục đưa hai tay xé vỡ, mà hai mắt lộ ra một luồng ánh sáng kinh thiên, nhìn không môn thứ năm kia một cây rồi trực tiếp nhắm mắt lại. Nhắm hai mắt lại. Lập tức ở trong lòng vương lâm thiên địa vạn vật toàn bộ đều là giả. Ý muốn của hắn, suy nghĩ của hắn, hết thảy đều là giả. Ngay khi nhắm mắt lại, vương lâm lại mở mạnh hai mắt. Ngay khi mở mắt ra thiên địa vạn vật, hết thảy những thứ giả dối đều biến thành chân thật. Đây là chân giả đạo, thần thông mà hắn đã ngộ ra từ chân giả bổn nguyên. Không môn thứ năm kia tồn tại trong tinh không Nhưng vương lâm lại một lần nữa nhắm mắt lại Sơ tay phải lên vung về phía trước Một cái vung tay này đơn giản giống như là quét đi cho bụi Nhưng trong mắt mấy vạn tu sĩ bốn phía Trong mắt chu cẩn, nam tử áo xanh, thư thần thiên tôn Trong mắt đám người tư đồ nam Không môn thứ năm kia trong nháy mắt vặn vẹo Không ngờ giống như là cho bụi Dưới một cái vung tay của Vương Lâm dần dần tiêu tan Hóa thành vô số mảnh yên lặng sụp đổ ở trước mặt Vương Lâm Năm không môn bị Vương Lâm lần lượt phá vỡ toàn bộ Ngay khi cánh cửa này tiêu tan Cái the mơ hồ hiện ra ở trên mi tâm của Vương Lâm đã hiện ra hoàn toàn Bên trong cái the kia dường như có lực hút vô tận Ngay khi nó xuất hiện ngay cả tinh không này cũng như bị hút vào Một khí thế tuyệt cường của không linh sơ kỳ từ trên thân thể vương lâm triệt để khuyết tán ra Nếu như hắn đã thỏa mãn thì lúc này sẽ hấp thụ sức mạnh không môn kia Hắn sẽ trở thành tu sĩ không linh sơ kỳ Nhưng hắn sao có thể đã thỏa mãn được Lúc này mới chỉ có 5 đạo bổn nguyên mà thôi Vương lâm hắn còn có đạo bổn nguyên thứ 6 do thanh thủy tặng cho Sát lục bổn nguyên bị hắn hấp thụ vào trong cơ thể, vừa mới xuất hiện đa đại thành kia đã giúp hắn dẫn đồng không môn thứ 6 xuất hiện. Những cảnh tượng này, lần lượt nhân quả phá không môn, sinh tử xé không môn chân giả quét không môn, khiến cho tu sĩ bốn phía nhìn thấy mà hoảng sợ đến cực điểm cũng không biết ai là người đầu tiên phản ứng lại trong tiếng gào thét hoảng sợ trực tiếp điên cuồng hướng về phía sau bỏ chạy. từ đó gần như toàn bộ tu sĩ dưới ngoại trong khoảnh khắc này đều hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng bỏ trốn. bọn họ sợ nhìn vương lâm phá vỡ không môn đơn giản như vậy khiến cho bọn họ không thể không sợ khiến cho bọn họ hoảng sợ đến cực điểm. Lần đầu tiên lấy lôi đình để phá vỡ không môn cũng là bình thường Lần thứ hai lấy lửa để đốt cháy cũng có thể chấp nhận được Nhưng lần thứ ba, thứ tư, thứ năm Một trường, một ấm, một cái vung tay kia Ba cánh cửa sụp đổ Nhất là lần cuối cùng Chỉ cần nhắm mắt mở mắt cũng có thể khiến cho không môn kia tiêu tan một cách Dù gì, những chuyện này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của tu sĩ giới ngoại Nam tử áo xanh kia cũng hoảng sợ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù tu vi của hắn đã đạt tới không huyền, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Sau khi Vương Lâm liên tục phá vỡ ba cánh cửa kia khiến cho hắn đã nhìn ra một chút manh mối. Nhân quả, sinh tử, chân giả, không ngờ hắn có thể minh ngộ được những bổn nguyên đại đạo này, người này không thể trêu chọc được, không thể trêu chọc được. Bổn nguyên cũng chia làm tư và thực, ví như lôi hỏa là thực, những thứ như nhân quả là tư ảo, minh ngộ những bổn nguyên tư ảo này còn khó khăn hơn rất nhiều. Đạo bổn nguyên thứ 6, sát lục bổn nguyên. Thanh âm của Vương Lâm rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sự chết chóc kinh thiên. Ngay khi lời nói của hắn truyền ra, chỉ thấy trong tinh không này bất ngờ có những bông tuyết hoa màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, tràn ngập bốn phía. Trong những bông tuyết hoa màu đỏ lạnh lẽo này bay lượn, không môn thứ sáu ầm ầm xuất hiện. Không môn thứ sáu này hoàn toàn không giống với năm không môn trước đó, nó không ngờ là bạch cốt tạo thành, liếc mắt nhìn sẽ thấy đây gần như không phải là một cánh cửa mà là một cái đầu lâu khổng lồ. Cánh cửa quái gì này chậm rãi hiện ra ở trước mắt Vương Lâm. Một gợn sóng chấn động tinh không từ bên trong lan ra vô tận. Gợn sóng kia khuyết tán ra, hễ những tu sĩ bị nó lan tới toàn bộ đều thân thể run lên, hình dạng trực tiếp trở nên già yếu. Còn có gần một vạn người trong gần sóng này không có bất cứ một tiếng kêu thảm thiết nào trực tiếp xả đi mà chết trở thành những đám cho bụi tiêu tan. Vạn không cốt môn Trong những người ở nơi đây có thể nhận ra được cánh cửa này chỉ có hai người, một người là Nam Vân Tử, còn người kia là Thư Thần Thiên Tôn. Thậm chí ngay cả nam tử áo xanh kia cũng chưa từng nhìn thấy không môn nào có hình dạng như thế này, cũng chưa từng nghe nói tới. Đây đây là hình dạng này, cánh cửa bạc cốt này, chẳng lẽ chính là vạn không cốt môn trong truyền thuyết? Tư thần thiên tôn kia sắc mặt tái nhợt, nhìn cánh cửa giống như là đầu lâu kia, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tới cực độ. Tiên Phi từng nói vạn không cốt môn là một truyền thuyết của quê hương nàng ta, ở đó người có thể dẫn động cánh cửa này cực kỳ hiếm thấy. Nhưng người nào có thể dẫn động được cánh cửa này xuất hiện, nếu không gặp phải tai họa, thì nhất định sau này sẽ trở thành đại tôn. Vạn không cốt môn, phong tôn đời trước đã từng nói tới vật này Nhưng phàm là người ở bước thứ ba có thể dẫn đồng cánh cửa này xuất hiện Tương lai của người đó sẽ không thể tưởng tượng được Hắn từng nói cánh cửa này không phải là của phong giới mà hiện ra ở quê hương của hắn Nam vân tử nhìn cánh cửa dù gì kia trong mắt lộ ra vẻ khó tin Tiên nghị Tác giả Nhĩ căn thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1622 xuất thủ đại đạo Vương Lâm không biết về vạn không cốt môn Nhưng sự vượt dị của cánh cửa này cũng khiến cho hai mắt hắn xứng lại Nhìn cánh cửa khổng lồ đang chầm rãi thực chất hóa Xuất hiện ở trước mắt, trong mắt Vương Lâm có ánh sáng chết chóc lói lên Bất chấp cánh cửa này có dự gì đến mức nào Nhưng trong mắt vương lâm cánh cửa này cũng không có gì khác Chỉ là một không môn bước thứ ba mà thôi Thân thể hắn tiến về phía trước Sơ tay phải lên Lập tức vô số tuyết hoa trôi nổi trong tinh không nhất tề chấn động Nhanh chóng chuyển hướng Lao thẳng tới tay phải của vương lâm Trong nháy mắt Tay phải vương lâm tản mát ra hồng quang vô tận Tay phải của hắn đã hoàn toàn trở thành một huyết trường Hồng quang chói mắt kia còn có một sát khí lạnh như băng tràn ngập bên trong tinh không này Dưới sát khí này, những tu sĩ đang kinh hãi ở bốn phía nơi đây Toàn bộ đều tâm thần run rẩy, không ngờ không thể bỏ chạy một bước nào Sát lục bồn nguyên Vương Lâm thì thào thân thể hướng về phía trước Nhoán lên một cái Lao thẳng tới cánh cửa giống như đầu lâu kia Trong nháy mắt Vương Lâm đã tới gần sơ tay phải lên Huyết trưởng kia tản mát ra hào quang vạn trưởng Theo cánh tay phải của hắn trực tiếp ráng xuống cánh cửa này ầm một tiếng Dưới một trưởng này Một dấu tay khổng lồ đỏ như máu xuất hiện ở trên vạn không cốt môn này bên trong trường ấm đỏ như máu này có ẩn chứa sự giết chóc cả đời của vương lâm còn ẩn chứa cả sự giết chóc của thanh thủy sự giết chóc này đã trở thành một loại bồn biên ngay khi ráng xuống vạn không cốt môn này dường như có vô số oan hồn đất tề hiện ra trong tiếng gào thét kêu lên như muốn lao ra khỏi trường ấm đỏ như máu này nhưng không cách nào thoát ra được mà chuyển hướng lao thẳng tới không môn kia tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên ngập trời. Vạn Không Cốt môn này quả thật là bất phàm, dưới huyết trường sát lục này, trong sự gào thét của vô số oan hồn cũng chỉ chấn động một cái, chỉ xuất hiện một vài vết nứt chứ không hề sụp đổ, chẳng những nó không sụp đổ mà còn có một luồng phản lực ầm ầm bộc phát ra lao thẳng tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lói lên, lộ ra hàn quang. Cánh cửa này càng khó mở Thì hắn lại càng hứng thú Lúc này trong tiếng cười dài Thân thể hắn lui về phía sau mấy bước Sơ tay phải chỉ lên bầu trời Cứ mắt lộ ra vẻ kiên định Lôi Trong tiếng ầm ầm Lôi đình tràn ngập thiên địa Lao thẳng tới không môn Hỏa Ngọn lửa hừng hực bùng cháy Hóa thành một cơn lúc thiêu đốt vạn không bốt môn Nhân quả ấm tay phải của Vương Lâm nắm lại. Sinh tử ấn. Hắn giơ tay trái lên cùng với tay phải hợp lại rồi phân ra. Chân giả đạo. Vương Lâm lại nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, một khí thế ngập trời tràn ngập toàn thân. Đây là khí thế của Bập Đại Nho đương thời, cùng với khí thế của Không Linh Sư kỳ syn hợp lại với nhau vần quanh. Vương Lâm lại tiến về phía trước, tay phải nắm lại hướng về phía không môn thứ sáu kia đánh một quyền sáu đạo bổn nguyên mở không môn vương lâm hét lớn một tiếng toàn thân như một đạo cầu phồng lao thẳng tới không môn càng ngày càng gần gần như trong nháy mắt tay phải của hắn ầm một tiếng đánh lên vạn không cốt môn một quyền này ầm chứa tất cả kỳ vọng suốt hai ngàn năm tu đạo của vương lâm Một quyền này là một đòn tấn công toàn lực kết hợp sáu đạo bổn nguyên đại thành của hắn Một quyền này là quyết tâm muốn trở nên hùng mạnh hơn để làm cho lý mộ uyển sống lại Một quyền này còn là một đòn phá cửa khiến cho vương lâm hắn trở thành bước thứ ba toàn năng Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên kinh thiên chấn động bốn phía quét ngang tinh không Bạn không cốt môn khổng lồ kia đột nhiên run lên, những vết nước nhanh chóng lan ra gần như trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ. Đây là không môn thứ 6. Liên tục phá vỡ 6 không môn, trong thiên địa này không còn có bất cứ một sức mạnh gì có thể ngăn cản vương lâm trở thành bước thứ 3 toàn năng. Ngay khi cánh cửa này tan vỡ, một vòng xoáy tinh không vô cùng to lớn bất ngờ xuất hiện. Từ trong vòng xoáy kia có một sức mạnh không môn giống như nước biển cuồn cuộn trong thời gian ngắn điên cuồng xông ra trực tiếp dũng mãnh nhập vào trong cơ thể vương lâm. Dưới sức mạnh không môn này toàn thân vương lâm truyền ra tiếng ầm ầm, sáu đạo bổn nguyên trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp, khí thế trên người hắn đột nhiên từ không linh sơ kỳ bắt đầu bạo tăng trực tiếp trở thành không linh trung kỳ. Trong sự dung nhập của sức mạnh không môn kia, thân thể của Vương Lâm không ngừng được ngưng luyện. Theo sự dung hợp, trong đầu hắn ầm một tiếng thân thể của hắn đã thực sự đột phá được cực hạn nào đó, từ đỉnh của bước thứ hai đã hoàn toàn bước thêm một bước. Một bước này chính là một bước của toàn năng, bước một bước này không chỉ khí thế trên người của Vương Lâm tăng lên. Mà tu vi của hắn cũng đã chính thức đột phá bước thứ hai trở thành bước thứ ba toàn năng Từ nay về sau, vương lâm hắn chính là bậc toàn năng Tiếng ầm ầm trong cơ thể, tiếng nổ vô tận trong đầu Còn có cảm giác khiến cho hắn cực kỳ thoải mái từ khắp toàn thân truyền tới giường như giúp cho vương lâm thay da đổi thịt Khiến cho thân thể hắn biến đổi từ trong ra ngoài Bước tu đạo đầu tiên từ luyện khí tới vấn đỉnh là làm cho thân thể tu sĩ thoát khỏi xác phàm cho đến khuy nít là hoàn thành lần thay da đổi thịt đầu tiên có thể hấp thụ thiên địa nguyên lực. Bước thứ ba này là lần thay da đổi thịt thứ hai trong cuộc đời của tu sĩ đem thân thể khuyết chương lên vô hạn, khiến cho thân thể cùng với thiên địa không còn bất cứ một ngăn cách gì. Bước này còn là một sự nhịp thiên đến cực điểm, đã dung hóa tư chất của tu sĩ từ nay về sau. Đối với bước thứ ba toàn năng, không có sự hạn chế về tư chất thứ còn lại, chính là ngộ tính theo sáu đạo bổn nguyên không ngừng dung hợp. Ngay khi lôi bổn nguyên và hỏa bổn nguyên dung hợp với nhau, tu vi của vương lâm từ không biết sơ kỳ đã tăng lên không biết trung kỳ. Sau khi lại dung hợp thêm nhân quả bổn nguyên tu vi của hắn lại bảo tăng đạt tới không niết hậu kỳ Theo sau sinh tử bổn nguyên chân giả bổn nguyên cũng hoàn toàn được dung hợp Tu vi của vương lâm đã đột phá không niết đại viên mãn trở thành mập toàn năng không linh sơ kỳ trong không tứ cảnh của bước thứ ba Tu vi của vương lâm tăng lên càng ngày càng mạnh, hóa thành một cúi ác tràn ngập bốn phía Ngay khi tất cả mọi người chăm chú nhìn, tư thần tiên tôn không còn ẩn giấu sát khí trong hai mắt nữa, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, thân thể điên cuồng phóng về phía trước. Vừa rồi ở trước Không Môn, hắn không thể ra tay, nhưng lúc này Không Môn đã sụp đổ, hắn phải giết chết Vương Lâm. Hắn có cảm giác nếu hôm nay không giết được đối phương thì cả đời này hắn sẽ không còn có thể giết chết người này được nữa. Nhất là vạn không cốt môn kia xuất hiện lại càng làm cho vư thần thiên tôn ra đầu tê dại Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt hết thảy cho dù phân thân này có tan vỡ Hắn cũng bất chấp mối thù của hắn với vương lâm là mối thù sinh tử Hôm nay vương lâm không chết Thì sau này hư thần thiên tôn hắn nhất định sẽ tử vong Hiện giờ hắn đang dung hợp bổn nguyên chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn bực khi hắn hoàn toàn dung hợp với tu vi của hắn chỉ sợ cho dù là không huyền sơ gì thì ta cũng không phải là đối thủ của hắn quyết không thể để cho hắn sống sót cũng có suy nghĩ đó trong đầu còn có nam tử áo xanh kia hắn vốn đang sợ hãi lui về phía sau nhưng lúc này nhìn thấy hành động của tư thần thiên tôn cũng cắn răng, hai mắt đỏ bừng toàn thân tràn ngập hàn băng vô tận Lao thẳng tới vương lâm Còn có chu cẩn kia Cảnh tượng này đã dọa cho hắn Sợ vỡ tâm thần Nhưng dù sao hắn cũng là bước thứ ba Toàn năng là lão tổ Của phùng thiên lang tộc Thần S. hắn lộ ra vẻ liều mạng Trong tiếng gầm điên cuồng phóng tới Ở phía sau hắn Một con huyết lang dài Mấy vạn trượng giết gào đi theo Hành động của ba người Khiến cho đám người nam vân tử Lập tức thân thể nhoáng lên không để ý đến thương thế đỉnh lao tới ngăn cản. Nhưng ngay lúc bọn họ đang đỉnh lao đi, một thanh âm nhẹ nhàng giống như là gió xuân vang lên bên tai bọn họ. Không sao, thanh âm này mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không thể nghi ngờ, ngăn cản bước chân của đám người Nam Vân Tử. Trước mắt bọn họ ở xung quanh Vương Lâm đang hấp thụ sức mạnh không môn từ trong vòng xoáy hiện ra sau khi không môn sụp đổ, ba người đám vư thần thiên tôn từ ba hướng đang lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm đã dung hợp được năm đạo bổn nguyên, đang sử dụng sức mạnh không môn để dung hợp đạo bổn nguyên thứ sáu. Ngay khi ba người đám vư thần thiên tôn lao tới, Vương Lâm dơ tay phải lên điểm một chỉ về phía ba người một chỉ này là do hắn thân là không linh tu sĩ thân là bước thứ ba toàn năng trong lúc hấp thụ sức mạnh không môn dung hợp bổn nguyên mà xuất ra đột nhiên tinh không biến đổi một chỉ này dường như khiến cho tinh không ngừng vận chuyển khiến cho cả thời gian cũng phải ngừng lại trong một chỉ này vương lâm còn đem những đạo niệm bỏ đi trong ba đạo quả mà trong lúc mộng đạo hắn không tiêu hóa được theo một chỉ này xuất ra Một chỉ này xuất ra thân thể chu cẩn kia đột nhiên run lên Không thể bước tới thanh được chút nào nữa Nam tử áo xanh kia cũng phát hiện toàn thân như thể bị vô số đạo niệm kiểm trí Không thể chuyển động được Duy chỉ có thư thần thiên tôn kia là thân thể còn có thể tiến về phía trước Nhưng tốc độ cũng bỗng nhiên giảm xuống Đúng lúc này, Vương Lâm cử động Hắn chém giết cả đời thứ mà hắn không sợ nhất chính là giết chóc. Lúc này trong khi bước tới, hắn trực tiếp đi tới trước nam tử áo xanh kia, nhắm hai mắt lại rồi mở ra. Trong mắt nam tử áo xanh kia lập tức có một thoáng mê man. Ngay khi tâm thần hắn mê man thân thể hắn thử lại, vương lâm sơ tay phải lên, năm ngón tay tạo thành trường ấn lên người của nam tử kia đồng thời năm ngón tay lặp vào hoàn toàn nắm lại nhân quả án nam tử áo xanh kia toàn thân chấn động phun ra máu tươi thân thể lảo đảo tu vi của hắn tuy là không huyền sơ gì nhưng nhiều năm liên tục chiến đấu hơn nữa thương thế năm đó vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục trên thực tế sức mạnh có thể phát huy ra chỉ đạt tới đỉnh của không linh lúc này bị đỉnh thân thuật chói lại không ngờ không có một chút sức mạnh phản công nào Trong nhân quả ấn ngay khi tay phải vương lâm dơ lên, trong tay hắn có nắm một đám sương mù hư ảo. Đám sương mù này không ai biết được đó là thứ gì, nhưng đám sương mù này vừa ra khỏi thân thể của nam tử áo xanh. Thân thể người này lập tức run lên kịch liệt, hai mắt trợn lên, thần sắc vạn vẹo thống khổ không thể chịu nổi. Thứ được rút ra này chính là một sức mạnh nhân duyên, một sức mạnh đạo niệm. Thứ được rút ra này không ngờ chính là bổn nguyên của nam tử áo xanh kia, đám sương mù kia ở trong tay Vương Lâm nhanh chóng biến đổi trong thời gian ngắn không ngừng mấy lần hóa thành hàn băng, muốn thoát ra khỏi tay Vương Lâm nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Lâm bình tĩnh nắm được. Nhân quả ấn bá đạo vô cùng, bổn nguyên cũng là một phần của nhân quả, con người là nhân, tu luyện là duyên, cuối cùng ngưng tụ thành bổn nguyên bước thứ ba, đó chính là quả. Vương Lâm lúc này mái tóc trắng trên đầu tung bay, thần sắc ung dung, giống hệt như phong tôn năm đó, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyện.org Chương 1623 Thư Thần Thiên Tôn Bổn Nguyên cũng là nhân quả, bàn tay mở ra là nhân, nắm lại là quả niệm Ngươi tu đạo cũng không dễ dàng, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ lấy đi bổn nguyên của ngươi Phong ấm ngàn năm, hãy rời khỏi chiến trường đi Hai mắt vương lâm ẩm chứa cả thiên địa Một khí thế vô biên từ trong thân thể đột nhiên bộc phát ra trực tiếp rơi vào trong mắt của nam tử áo xanh kia. Nam tử này toàn thân chấn động trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, lại một lần nữa phun ra máu tươi. Dưới một cái vung tay của vương lâm thân thể hắn liên tục lui về phía sau cho đến khi lùi lại mấy ngàn trượng mới dừng lại thần sắc phờ phạt trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Ngươi đây đây là thần thông gì? cút! Vương lâm nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra một lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra một tiếng rất bình tĩnh. Hắn không hề thét lên, mà cực kỳ bình thản, nhưng truyền vào trong tai nam tử áo xanh kia cũng giống như là thiên địa sụp đổ. Nam tử kia tâm thần chấn động, dường như có một sức mạnh nhập vào trong cơ thể muốn xé nát nguyên thần của hắn. Trong lúc hoảng sợ, trong miệng nam tử áo xanh này tràn ra máu tươi thân thể hắn vội vàng lui về phía sau, giống như là hồn bay phách tán điên cuồng bỏ chạy. Bổn nguyên của hắn vẫn chưa mất đi toàn bộ, nhưng dưới nhân quả ấm của vương lâm cũng đã bị rút xa hơn phân nửa. Điều này khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm Loại thần thông này mặc dù hắn chưa bao giờ nghe nói tới Nhưng cũng mơ hồ biết được sức mạnh của nó cũng phải tương đương với tính trung lao nguyệt của trưởng tôn Tâm thần hắn run rẩy trong lúc lui về phía sau trong lòng tràn ngập sự không cam lòng Hắn tự nhủ nếu tu vi còn giữ được như lúc mạnh nhất Thì cho dù đối phương thi triển nhân quả ấm Muốn lấy bổn nguyên của mình cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như ngày hôm nay Lão Phu có tu vi không huyền, Lão Phu không phục Trong lòng hắn gào thét, Nhưng thần sắc không lộ ra một chút nào Cũng không quay đầu lại Mà vội vàng bỏ chạy về phía sau Hết thảy chuyện này nói thì dài Nhưng thực tế cũng chỉ diễn ra trong phút chốc Một ấm bước lui nam tử áo xanh Vương Lâm xoay mạnh người bước về phía Vư Thần Thiên Tôn dưới đỉnh thân thuật tốc độ đã chậm lại, đang mang theo sát khí lao tới kia. Chuyện năm đó, hôm nay kết thúc được rồi. Hai mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh, nhìn về phía Vư Thần Thiên Tôn đồng thời thân thể tiến về phía trước. Vạn Hà Vư Thần Đạo Vư Thần Thiên Tôn gầm nhẹ, hai tay bấm quyết tung lên phía trước người, chỉ thấy ở phía sau hắn lập tức có một cái thè khổng lồ trực tiếp hiện ra. Từ bên trong cái thè này hiện ra vô số hồn phách hương hòa, bọn chúng dữ tợn lao ra, bất ngờ ở trong tinh không này làm nổi lên những tia sáng vạn trượng. Bên trong những tia sáng kia chỉ thấy có hàng vạn pho tượng khổng lồ đột nhiên tràn ngập bốn phía. Chấn áp người này cho ta chấn áp hắn vào thiên địa luôn hồi Khiến cho hắn rơi xuống vực sâu của tinh không Hồn phách cả đời không thể thoát ra được nửa tức Theo tiếng hô, tư thần thiên tôn chỉ hai tay về phía trước Chỉ thấy hàng vạn pho tượng tư ảo ở bốn phía trong ánh hào quang ầm ầm đổ xuống người vương lâm Dường như muốn trôn vùi hắn trong tinh không này Trong khoảnh khắc này ở phía dưới vương lâm xuất hiện một vòng xoáy rất lớn Vòng xoáy này chính là do thần thông biến hóa ra Trong lúc nó xoay tròn có vô số oan hồn xuất hiện Bọn họ gào thét thê lương thân thể vặn vẹo kéo dài ra tràn ngập xung quanh vương lâm Còn lôi kéo thân thể hắn Muốn kéo hắn vào trong vòng xoáy kia Lúc này ở không trung phía trên vương lâm Vòng xoáy xuất hiện sau khi không bôn sụp đổ vẫn còn tồn tại. Vì thế, từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Chỉ thấy ở bên trên và bên dưới vương lâm toàn bộ đều có vòng xoáy. Ở giữa hai vòng xoáy này là hàng vạn pho tượng hư ảo. Những pho tượng này tỏa ra những tia sáng chói mắt, hướng về phía vương lâm ầm ầm đổ xuống. Nhìn như thể thân thể vương lâm đã hoàn toàn bị bao vây dưới thần thông của Tư thần thiên tôn Chết đi cho ta Tư thần thiên tôn thần sắc xứ tợn Trong lúc dơ tay phải lên liền có một đám xương mù màu tím hiện ra Bất ngờ ở trong tay của Tư thần thiên tôn này hóa thành một thanh trùng thương Hắn cầm cây thương này vung mạnh về phía vương lâm Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa Cây trường thương kia mang theo sương mù vô tận lao thẳng tới vương lâm đang bị vây khốn. Nam tử áo xanh đang bỏ chạy ở đằng xa lúc này dừng chân lại. Thần sắc lộ ra vẻ đắn đo, nhưng nhanh chóng xoay mạnh người lại, nhìn chằm chằm vương lâm đang bị vây khốn. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn không bỏ chạy nữa mà quay trở lại. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, ngay khi những pho tượng kia đổ xuống. Hắn nhắm hai mắt lại thân thể từng bước tiến về phía trước Tốc độ của hắn không nhanh Ở phía trước hắn đã có hơn 100 pho tượng tới gần Ngay khi những pho tượng kia đổ xuống Cũng không biết là thân thể vương lâm biến thành hư ảo Hay những pho tượng kia thân mình trong suốt Bất ngờ trực tiếp xuyên thấu qua thân thể vương lâm Giống như là không tồn tại Tiếng ấm vang ngập trời Vô số pho tượng đổ xuống Nhưng không có một pho tượng nào có thể ngăn cản vương lâm toàn bộ ở bên ngoài thân thể hắn biến thành trong suốt, dường như là tiêu tan. Chỉ thấy chúng xuyên qua thân thể hắn, nhưng ở phía sau hắn lại một lần nữa hiện ra ầm ầm đổ xuống ở phía sau. tư thần thiên tôn nhìn thấy cảnh tượng này đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Vương lâm bước đi không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã tới trước mặt tư thần thiên tôn. Giơ tay phải lên, hoàn toàn mặc kệ đối phương muốn thi triển loại thần thông gì trực tiếp hướng về vư không phía trước nhấn một cái. Sinh tử ấm. Tay trái là sinh, tay phải là tử. Bàn tay phải của của vương lâm hạ xuống, hắc khí đột nhiên tràn ngập toàn bộ bàn tay, mặc dù nhấn vào vư vô nhưng cũng khiến cho vư thần thiên tôn kia biến sắc hắn cảm nhận được rõ ràng một trường này của vương lâm ẩn chứa một khí tức chết chóc. theo một trường này hạ xuống bên trong tinh không hoang tàn này dường như trong phút chốc không còn một chút sức sống trở thành một vùng đất chết. ngay khi biến thành vùng đất chết, tinh không ở xung quanh hư thần tiên tôn trực tiếp xuất hiện vô số những vết nước đột nhiên tan vỡ mang theo vô số khí tức tử vong lao thẳng tới thiên tôn âm một tiếng thân thể của hư thần thiên tôn kia Lui lại phía sau hơn mười trượng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhưng ngay lúc hắn ngẩng đầu Vương Lâm lại dơ tay phải lên chỉ về phía hư thần thiên tôn Định Thân thể của hư thần thiên tôn lập tức lại bị chậm lại Hắn gầm nhẹ cấu cử động thật mạnh Muốn phá vỡ sức mạnh của định thân thuật Muốn xông ra khỏi vòng vây giống như là đầm lầy này Nhưng Vương Lâm sao có thể cho hắn cơ hội? Ngay khi thi triển đỉnh thân thuật, thân thể hắn đã tới trước mặt hư thần thiên tôn. Hắn dơ tay phải lên điểm vào mi tâm của hư thần thiên tôn. Lôi! Lời vừa nói ra, ngón trỏ tay phải của Vương Lâm như hóa thành một đạo thiên lôi bất diệt. đạo thiên lôi bất diệt này dung hợp sức mạnh lôi đình của cả giới nội giới ngoại. Một chỉ này có thể giết chết bước thứ ba toàn năng Cho dù hư thần thiên tôn này có là một trong thái cổ ngũ tôn Cho dù hắn có tu vi vô thượng Nhưng lúc này đến đây chỉ là phân thân của hắn Tu vi của hắn lúc này chỉ là không huyền mà thôi Vì thế, sức mạnh lôi đình này cũng có thể đả thương hắn Một chỉ này hạ xuống, hư thần thiên tôn chấn động toàn thân Chỉ thấy ở trên mi tâm của hắn ló lên ngân quang, mấy vạn tia màu bạc lập tràn ngập kéo xài ra trong nháy mắt khuyết tán khắp toàn thân hư thần thiên tôn. Tiếng ầm ầm vang lên ngập trời, khiến cho hư thần thiên tôn kia khói miệng tràn ra máu tươi thân thể vội vàng lùi lại. Ngay khi hắn lùi lại, vương lâm lại một lần nữa bước tới, đưa ngón cái tay phải lại một lần nữa đặt lên mi tâm của hư thần thiên tôn. Hỏa. Trong tiếng ầm ầm trên mi tâm của vư thần thiên tôn, dưới những tia màu bạc đang tràn ngập, từng ngọn lửa diệt thế đột nhiên khuyết tán ra trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn còn nhập vào trong tâm thần hắn, sông vào trong linh hồn thiêu đốt kịch liệt. Sự thống khổ khi toàn thân cả trong lẫn ngoài đồng thời bị thiêu đốt khiến cho thần sắc của vư thần thiên tôn vặn vẹo, hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhưng tất cả chuyện này vẫn còn chưa chấm dứt Hai mắt vương lâm ló lên sát khí Tay phải hắn sơ lên thành trưởng Đột nhiên lại đặt lên chán của hư thần thiên tôn Sau khi trưởng hạ xuống Năm ngón tay hung hăng quặp lại Hướng vào lòng bàn tay thu lại trở thành một quyền Nhân quả Một luồng bổn nguyên khí bất ngờ bị vương lâm rút ra Hắn liên tục ra tay Hoàn toàn không cho Hư thần Thiên Tôn bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Dựa vào đỉnh thân thuật, Vương Lâm lúc này giống như là thiên đạo. Sinh tử Vương Lâm sơ hai tay lên, tay trái là sinh, nhấn lên ngực của Hư thần Thiên Tôn. Dưới một cái nhấn này thân thể già nua của Hư thần Thiên Tôn kia lập tức như lấy lại tuổi thanh xuân, dường như trong phút chốc trở nên trẻ lại. Nhưng cùng lúc đó, Tay phải Vương Lâm trong nháy mắt hạ xuống. Tuổi thanh xuân kia tiêu tan, sức sống và tử khí từ trong thân thể Tư Thần Thiên ồn ầm ầm bộc phát ra, dường như muốn xé nát thân thể hắn. Thất khiếu hư thần thiên tồn chảy máu, nhưng thân thể hắn vẫn rất giữ tợn. Hắn là thái cổ ngũ tôn, tôn nguyên của hắn không cho phép hắn khuất phục. Trong tiếng xít gào Thư thần thiên tôn này toàn thân ầm ầm chấn động, không ngờ đã phá được đỉnh thân thuật. Ngay khi đỉnh thân thuật bị phá, tu vi toàn thân hắn trực tiếp bộc phát ra toàn bộ. Nhưng thần sắc vương lâm vẫn như thường, ngay khi đối phương phá vỡ đỉnh thân thuật, hắn lại đưa ngón trỏ tay phải chỉ về phía trước. Định, không. Thư thần thiên tôn kia toàn thân lại chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chân giả. Vương lâm nhắm hai mắt lại, hết thầy thiên địa này đều là giả. Hắn mở hai mắt ra, toàn bộ đều trở thành thật. Nhưng sau khi mở mắt ra, hắn lại nhắm mắt lại, sơ tay phải lên hung hăng chạm về phía trước. Sát lục, ấm một tiếng, tay của vương lâm như đao tản mát ra hồng quang chết chóc ngập trời trực tiếp từ trên thiên linh của vư thần thiên tôn hung hăng chạm xuống. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa Trong một tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hư thần thiên tôn kia bất ngờ bị chia làm hai, hóa thành hai đám xương mù màu tím, hướng về hai bên cuốn đi. Nhưng lúc này vương lâm đang nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên băng đám xương mù bị phân làm hai này. Đám xương mù này dường như chỉ là một lớp áo. Lúc này bị tách ra, lộ ra bản thể của phân phân hư thần thiên tôn. Đó là một đám khí vô hình. Đám khí này là một đám khí hư ảo, tu sĩ rất khó có thể phát hiện ra, cũng chỉ có vương lâm nhờ có chân giả đạo mới có thể cảm nhận được. Đám khí vô hình này chính là cốt lõi của phân thân hư thần thiên tôn. Phân thân này trên thực tế chính là một đám khí do bản thể của Tư thần Thiên Tôn thở ra. Tư thần Thiên Tôn có tên là Tư thần bởi vì thân thể của hắn từ xưa đến nay thủy chung đều là hư ảo. Thậm chí có thể nói thân thể của hắn chính là một đám khí. Lúc này đám khí vô hình hóa thành phân thân kia trong tình huống ngoài vương lâm ra không người nào có thể nhìn thấy. Hướng về phía sau vội vàng bay đi, muốn rời khỏi nơi này Tư thần thiên tôn hắn không phải là người có tu vi cao nhất trong thái cầu ngũ tôn Nhưng là kẻ khó xếp chết nhất Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyện.org Chương 1624 Bước thứ 3 Dương Cung Nhưng hôm nay hắn lại gặp phải vương lâm đắc minh ngộ được chân giả bổn nguyên. Vương lâm hoàn toàn không mở mắt, ngay khi đám khí vô hình cốt lõi phân thân của Tư thần thiên tôn kia lùi lại phía sau, ngay khi nam tử áo xanh kia vừa quay trở lại, nhìn thấy Tư thần thiên tôn bị xé nát đang hoảng sợ quay đầu, vương lâm nhắm hai mắt, sơ tay phải điểm lên mi tấm, Dưới một chỉ này kim quang vạn trượng ló lên chỉ thấy một giọt máu màu vàng bất ngờ từ trên mi tâm vương lâm chảy ra bị hắn nắm ở trong tay. Ngay khi nắm lấy giọt máu này trong cơ thể vương lâm lập tức có một cây cung hiện ra. Cây cung này vừa xuất hiện một luồng sát khí ngập trời lập tức tràn ngập tinh không bị vương lâm cầm ở trong tay. Cây cung của Lý Quảng này nếu không có giọt máu màu vàng kia thì vương lâm không thể lại sử dụng. Cây cung này trên thực tế năm đó sau khi huyết mạch tiên nhân của hắn bị bứt ra đã dung hợp với giọt máu này, cả mũi tên kia cũng ở trong giọt máu này. Nhưng giọt máu này dù sao cũng thuộc về vương lâm, chỉ cần có máu ở trong tay. Hắn có thể dựa vào cảm ứng mà gọi cây cung của Lý Hoàng xuất hiện, sử dụng nó, bắn ra một tiếng kinh thiên động địa. Có cây cung này trong tay, với tu vi của Vương Lâm, hắn không sợ thiên địa, không sợ bất kỳ một tu sĩ nào. Cây cung này mới là tuyệt chiều mạnh nhất của hắn lúc này. Nhắm hai mắt, tay trái Vương Lâm cầm cung, tay phải kéo xây cung hướng về phía hư thần thiên tôn đang bỏ chạy kéo mạnh dây cung vù một tiếng tinh không giao động như muốn sụt đổ cũng có thể nói là bắt đầu sụt đổ lấy vị trí của vương lâm làm trung tâm tinh không ầm vang từng tầng tan rã hư thần thiên tôn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết không ai nghe thấy một nguy ơ chít chóc tràn ngập Hắn điên cuồng bỏ chạy còn xung nhập vào trong thiên địa trong nháy mắt đã biến mất ở bên ngoài chu tước tinh. Còn có nam tử áo xanh kia cũng hoảng sợ vội vàng bỏ chạy, xé ra một cái khe, một bước tiến vào. Còn có mấy vạn tu sĩ ở trong côn tư tinh vực đã tứ tán mặt sức bỏ chạy. Bọn họ đã tan rã từ trước cũng không biết được cảnh tượng bên ngoài chu tước tinh, nhưng trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được rõ ràng một sự chít chóc đến từ trong linh hồn. Một tiếng này, ta muốn giành lại côn tư. Phương Lâm nhắm hai mắt, thanh âm bình tĩnh. Ở trên dây cung đã được hắn kéo ra, một mũi tên đầu hình tròn bất ngờ từ trong tư ảnh xuất hiện trong nháy mắt thực chất hóa trở thành một mũi tên thực sự. Mũi tên này vừa xuất hiện, tay phải vương lâm buông mạnh ra Ngay khi hắn buông tay ra, tiếng vù vù vang lên kinh thiên động địa Tinh không chấn động, xuất hiện sự sụp đổ kịch liệt Chỉ thấy xây cung kia mạnh mẽ đàn hồi lại Đưa vào trong mũi tên kia một luồng đại lực không thể nào hình dung nổi Khiến cho mũi tên này gào thét bắn ra Dưới mũi tên này, tinh không lại một lần nữa sụp đổ Hình thành những hố đen và vòng xoáy nối tiếp nhau vô biên vô hạn Sự cuốn động này khiến cho mũi tên kia dẫn động một uy lực của thiên địa không cách nào hình dung được Mũi tên này không ai có thể ngăn cản Khi mũi tên này bắn ra tinh không xuất hiện những giao động thân thể của nam tử áo xanh kia ở đằng xa bị bức ra Hắn hoàng sợ quay đầu lại chỉ thấy ở phía sau có một hình tròn khổng lồ gào ép lao tới, sắc mặt hắn trắng bệch ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này không thể so sánh với năm đó khi ở trong thế giới hư ảo khi đó hắn chỉ là ảnh ảnh còn lúc này là bổn tôn của hắn. Lần này một khi tử vong thì hắn sẽ chính thức đảo tiêu. Không kịp suy nghĩ. Ngay khi mũi tên kia tới gần Nam tử áo xanh này hửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét cầu sự sống Hai tay bấm quyết phun ra một ngụm máu tươi Bất chấp tất cả ở phía trước người thi triển ra toàn bộ bổn nguyên lực cuối cùng của hắn Hắn còn vạch hương hỏa giới Đem toàn bộ hồn phách hương hỏa không để lại chút nào toàn bộ xuất ra Dung nhập vào trong ngụm máu tươi Hóa thành mười vạn trăm hạn tầng băng tràn ngập khắp thân thể. Bất ngờ khiến cho thân thể hắn trong tiếng sắc sắc không ngừng đã bị bao phủ. Trong nháy mắt biến thành một khối băng lớn có thể so với một tu chân tinh. Đúng lúc này, mũi tên kia lao tới, vừa mới chạm vào khối băng to như một tu chân tinh này. Khối băng kia lập tức tan vỡ. Trong mắt nam tử áo xanh ở chính giữa lộ ra vẻ tuyệt vọng càng đậm. Hắn vỗ mạnh vào mi tâm bất ngờ phá vỡ tục ấm của mình, hóa thành sức mạnh lớn hơn muốn chống lại sinh tử đại kiếp này. Nhưng cuối cùng trong một tiếng nổ vang vọng khắp côn tư tinh vực, mũi tên kia trong nháy mắt xuyên qua khối băng này. Sau khi nó xuyên qua, khối băng này sụp đổ, nam tử áo xanh ở bên trong chấn động toàn thân, phun ra máu tươi thân thể trực tiếp tan nát. Nguyên thần muốn bỏ chạy nhưng cũng run lên rồi tử vong Đây là tu sĩ không huyền đầu tiên tử vong trong cuộc cơ hơ y sơ quy quy e nơ này Trong bôn hư tinh vực có rất nhiều tu sĩ giới ngoại Nhưng vào lúc này mỗi một tu sĩ giới ngoại đều cảm nhận được sự quy hiếp chết chóc kia Mũi tên này bay đi thẳng cấp nhưng trên đó có những gợn sóng từ trên đầu mũi tên khuyết tán ra từng vòng một lan khắp cả côn hư. Thế những tu sĩ chạm phải gợn sóng này đều chấn động thân thể lập tức tan vỡ mà chết. Ở phía đông của côn hư tinh vực, một đám gồm mấy trăm tu sĩ giới ngoại đang truy sát mấy chục tu sĩ giới nội còn sót lại ở phía trước trong sự hoảng sợ tột cùng. Mấy chục tu sĩ dưới nội kia sắc mặt trắng bệch tất cả đã như là những ngọn đèn cản sầu. Hãy liều mạng với bọn chúng, cho dù là chết, thì ta cũng được chết ở quê hương. Một nam tử trung niên trong đám người đang bỏ chạy trong lúc tuyệt vọng cười thảm, xoay mạnh người đang định quay lại tự bảo. Nhưng đúng lúc này, một gần sóng tử tinh không lan tới xuyên thấu qua thân thể của mấy chục người này nhưng không khiến cho họ bị thương tổn chút nào. Nhưng trong lúc bọn họ đang trợn mắt há hốc mồm chỉ thấy mấy trăm tu sĩ giới ngoại đang truy sát phía sau bị cơn sóng này quét qua cả đám phát ra những tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đều tử vong. ở phía nam côn hư tinh vực có hai tu sĩ giới ngoại tu vi đã đạt tới yên nhân suy hiếp đang nghe răng cười ném tâm trạng bất an truy sát một thanh niên ở phía trước. thanh niên này sắc mặt tái nhợt, máu tươi đầm đìa. nhưng ngay lúc này gợn sóng nổi lên, hai tu sĩ dưới ngoại đang nghe răng cười kia thân thể chấn động ầm ầm tan vỡ để lại thanh niên kia ngơ ngác nhìn hết thảy chuyện này. phía tây của côn tư tinh vực trên một tu chân tinh tu chân tinh này đã bị tàn phá. Các tôn phái trên đó đã tử vong gần như không còn Đã bị tu sĩ giới ngoại chính cứ Trong những tu sĩ giới ngoại này Có người đã chém giết đến đỏ cả mắt Không ngờ còn tàn sát cả thành trì của phàm nhân Trong những tiếng kêu thảm thiết cười lên điên cuồng Còn có vài tu sĩ giới ngoại bắt những nữ tu có nhan sắc Ở những tôn phái muốn tu thành lô đỉnh để mang về giới ngoại buôn bán Nhưng vào lúc này Gợn sóng kia lại nổi lên quét qua tu chân tinh này. Sau khi gợn sóng này quét qua trong tu chân tinh này toàn bộ tu sĩ giới ngoại đều thân thể kịch chấn, lần lượt tan vỡ trở thành những đám máu thịt. Ở phía bắc của Côn Hư Tinh Vực, mấy ngàn tu sĩ giới ngoại hóa thành hàng ngàn đạo cầu vòng lao thẳng tới biên giới, muốn đi tới những tinh vực khác để trợ chiến nhưng trong khi những đạo cầu vùng này bay đi cũng chạm phải gần sóng kia, gần sóng này quét qua, hàng ngàn đạo cầu vùng tan vỡ, không còn một người nào sống sót. chuyện giống như vậy, cảnh tượng giống như vậy đồng thời phát sinh trên khắp mọi nơi trong cung tư tinh vực này. dưới gần sóng quét qua, số lượng tu sĩ giới ngoại tử vong đã lên tới mức kinh người. Ở biên giới giữa cô tư tinh vực và vân hải đám khí vô hình do hư thần thinh tôn hóa thành kia từ trong hư ảo lại một lần nữa ngưng tụ thành bóng người, vẻ mặt hắn âm trầm, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lao thẳng về phía trước. Có mũi tên này còn ai có thể giết hắn đáng chết, nếu không có mũi tên này thì ta nhiều nhất cũng chỉ bị thương, nhưng cũng không thể giết chết hắn. Chỉ là chỉ là sao hắn lại có được cung tên này trưởng tôn Năm đó người đưa cây cung kia ra Ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn tài trời rồi Có cung tên này trong giới nội giới ngoại có ai có thể giết chết hắn Cuộc chiến này lão phu không tham gia nữa Nếu phân thân này của lão phu có thể sống thì sẽ dung nhập vào trong bổn tôn Ngay lập tức rời đi tư thần thiên tôn này đã sợ hãi đến cực điểm Lúc này trong lúc bỏ chạy, mắt thấy đã sắp tiến vào vân hải, hắn muốn theo lỗ hồng ở vân hải rời khỏi, trở lại giới ngoài Hắn đã quyết không bao giờ trở lại giới nội nữa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, tư thần thiên tôn sắc mặt đại biến, xoay mạnh người lại. Trong tinh không ở phía sau hắn, tinh không kia ầm ầm sụp đổ, một mũi tên tiếp phá vỡ tinh không lao tới với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, với một khí thế hoàn toàn không thể tránh khỏi trực tiếp gào thét xuyên qua thân thể của hư thần thiên tôn. ầm một tiếng thân thể của hư thần thiên tôn tan vỡ, khí tức tiêu tan, tan thành mây khói. ngay khi phân thân của hắn tử vong, trong thái cổ tinh thần của giới ngoại, từ trong một tinh vực bị sương mù vô tận tràn ngập truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy đám sương mù tràn ngập khắp tinh vực này nhanh chóng co rút lại cuối cùng hóa thành một bóng người. Bóng người này chính là bản thể của vư thần thiên tôn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi thân thể lào đảo lùi lại mấy bước, ngẩng đầu lộ ra một vẻ kiên kỷ rất đậm, nhìn xa xa về phía giới nội. Trong côn hư tinh vực ở bên ngoài chu tước tinh Vương Lâm mở hai mắt, cây hung trong tay tiêu tan. Mũi tên kia cũng từ trong hư vô trở về, xung nhập vào trong sọp máu màu vàng trên tay phải hắn. Xơ tay phải đặt giọt máu kia vào trong mi tâm. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn vòng xoáy không môn vẫn chưa tiêu tan ở trên không trung. Quá trình ngưng tụ bước thứ ba của hắn vẫn còn thiếu một phần. Cách đó không xa, Chu Cẩn là tu sĩ giới ngoài duy nhất ở nơi đây không bị gần sóng kia giết chết. Hắn thân thể run rẩy một cử động cũng không dám, nhìn thân thể bước vào trong vòng xoáy kia, ở trong vòng xoáy này điên cuồng hấp thụ sức mạnh không môn. Mạnh như vậy hắn không ngờ hắn đã trở nên hùng mạnh như vậy. Trong đầu Chu Cẩn trống sống, mặt xám như cho. Không chỉ có hắn... Lúc này trên chu tước tinh, mấy ngàn tu sĩ giới nội kia toàn bộ cũng đứng ngây ra ở đó Cảnh tượng vừa rồi khiến cho bọn họ khó có thể tin được Phong tôn đây mới là phong tôn, là hy vọng cho cuộc chiến của giới nội ta Nam vân tử trong mắt kích động không thôi Hắn tu đạo đã nhiều năm, vốn không nên như vậy Nhưng cảnh tượng vừa rồi, bất luận là vạn không cốt môn hay là uy lực của mũi tên kia cũng đủ để khiến cho hắn xung động. Tư Đồ Nam cười kha ha, nhìn Vương Lâm trong vòng xoáy ở đằng xa, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Phong tôn vinh quang. Không biết ai là người đầu tiên hô lên, rồi tiếp đến người thứ hai, thứ ba, mấy ngàn tu sĩ này toàn bộ đều kích động hò hét. Ở phía sau bọn họ, pho tượng vương lâm trên chu tước tinh kia ngẩng đầu nhìn tinh không, hai mắt lộ ra một vẻ cao ngạo, nhìn thiên địa giống như nhìn con kiến. Nhưng chỉ có vương lâm là biết được thiên kiếp của hắn, thiên kiếp bước thứ ba của hắn sắp tới. Tiên nghị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Chương 1625 Khôi Phục Bảo Vật Cũ Ở bên trong vòng xoáy kia, Vương Lâm không ngừng hấp thụ sức mạnh không môn đạo sát lục bổn nguyên thứ 6 trong cơ thể hắn đã hoàn thành quá trình dung hợp cuối cùng với thân thể. Ngay khi hoàn thành quá trình dung hợp này, tu vi của Vương Lâm từ không linh sơ kỳ đã tăng lên tới không linh trung kỳ ngay khi đạt tới không linh trung kỳ, vương lâm dơ tay phải chỉ vào vòng xoáy công môn kia. ở trong tay hắn, sức mạnh không môn kia không ngừng ngưng tụ lại. lôi đình âm vang thiểm điện lấp loáng từ bốn phương tám hướng lao tới. một thanh kiếm lôi đình xuất hiện ở trong tay vương lâm. thanh kiếm này chỉ dài có bảy tấc. Nhưng chính là một bảo vật bổn nguyên do vương lâm sau khi phá vỡ không môn, sau khi không môn sụp đổ dùng sức mạnh không môn gì vì bên trong vòng xoáy kia ngưng tủ thành. Cũng giống như sát lục kiếm của thanh thủy năm đó, thanh tiểu kiếm dài bảy tấc này chính là do lôi đình bổn nguyên đạo bổn nguyên thứ nhất của vương lâm ngưng tủ thành, hoặc cũng có thể nói nó chính là lôi đình bổn nguyên. Thanh kiếm thứ hai chính là kiếm của hỏa bổn nguyên. Trong lúc dơ tay phải lên, dưới một lượng lớn không môn lực từ trong vòng xoáy tích ra, hỏa diễm kiếm xuất hiện. Thanh kiếm thứ ba là nhân quả kiếm. Kiếm này dung hợp sự minh ngộ đối với nhân quả suốt cả đời vương lâm, lơ lửng ở trước người vương lâm, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Thanh kiếm thứ tư là sinh tử kiếm khi kiếm này xuất hiện thiên địa chấn động hai luồng khí hắc bạch lượn lờ cuối cùng hóa thành một thanh đoạn kiếm cũng sải bảy tấc thanh kiếm thứ năm là chân giả kiếm nhưng sức mạnh kỳ dị bên trong vòng xoáy không môn kia có hạn sau khi trợ xuất vương lâm nâng tụ ra bốn thanh kiếm mơ hồ đã có dấu hiệu tiêu tan cùng lúc đó từ phía tận cùng tin không truyền đến một tiếng gào thét trầm trầm Đây chính là khí tức của thiên kiếp Hai mắt vương lâm lói lên Hắn đã biết lúc này sau khi phá vỡ không môn thiên kiếp sẽ tới Cũng là thiên kiếp mạnh nhất mà hắn gặp phải trong suốt cuộc đời này Nhưng vương lâm không có một chút sợ hãi nào Ánh mắt bình tĩnh thân thể tiến về phía trước Dối hai tay hướng về phía vòng xoáy không môn Đang chuẩn bị tiêu tan kia kéo một cái Bị hắn kéo Vòng xoáy này chấn động càng có nhiều sức mạnh không môn từ bên trong điên cuồng tiết ra. Dưới sức mạnh không môn vô biên này chân giả kiếm bất ngờ ngưng tụ thành. Thanh kiếm thứ 6 là sát lục kiếm. Kiếm này không phải là được thanh thủy tặng cho mà là vương lâm tự mình ngưng tụ thành. Ngay khi sát lục kiếm này thành hình, vòng xoáy do không môn biến thành bắt đầu tiêu tan không thể cưỡng lại được nữa. Sức mạnh không môn này cực kỳ huyền diệu Nó chẳng những có thể giúp tu sĩ dung hợp bổn nguyên Khiến cho thân thể tu sĩ giống như phàm nhân trúc cơ Mà còn có thể hưng tụ bổn nguyên thành pháp khí Sức mạnh này vương lâm không biết là từ đâu đến Càng không hiểu được rốt cuộc nó là cái gì Nhưng hắn biết sức mạnh không môn kỳ gì, gì này Là thứ cực kỳ khó mà có được Cả đời tu sĩ có lẽ cũng chỉ được trải nghiệm một lần, một khi biến mất, rất có thể sẽ không còn có cơ hội xuất hiện lại lần nữa. Thậm chí khí tức này mơ hồ có thể khôi phục pháp bảo. Điều này từ khả năng có thể từ trong bổn nguyên ngưng tổ ra pháp khí có thể thấy được. Trong lúc ngầm đầu, ngay khi vòng xoáy không môn kia sắp sửa tiêu tan, Vương Lâm dơ tay phải đột nhiên chỉ về phía vòng xoáy này, sử dụng tu vi to lớn của bước thứ ba không linh trung kỳ thi triển đình thân thuật. Dưới một chỉ này, từ trong miệng Vương Lâm phát ra một tiếng quát khẽ, đình. Đình thân thuật, Vương Lâm sau khi đạt tới bước thứ ba đã hiểu rõ được bản chất, không chỉ có khả năng định thân mà hết thảy vạn vật trong thiên địa dưới một chữ đình này cũng đều phải dừng lại một chữ phát ra vòng xoáy kia lập tức truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. tiếng nổ này truyền vào trong tai tu sĩ bốn phía giống như là một tiếng gào thét phân nộ. từ xưa đến nay, phạm là tu sĩ khi đối diện với không môn đều có một sự kính sợ, cho dù là phong tôn năm đó cũng giống như vậy. Trên thế gian này cũng chỉ có một mình Vương Lâm dám ở trước vòng xoáy không mô này mà thi triển đỉnh thân thuật. Nếu là trước khi mộng đạo thì Vương Lâm cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng sau khi hắn mộng đạo, hắn đã có khí thế của bậc đại nho, hắn hiểu rõ đạo lý của thiên địa, nhìn thiên địa, nhìn hết thảy sinh linh giống như là những quan kiến. Đây không phải là kiêu ngạo Mà là một sự bình đẳng với thiên địa vạn vật Tồn tại hay không tồn tại Hoàn toàn không có bất cứ sự khác nhau nào Hắn không hề kính sợ Chỉ còn ánh mắt bình tĩnh như mặt nước Một chữ định khiến cho vòng xoáy khổng lồ kia ầm ầm dừng lại Định thân thuật này tuy mạnh Có thể khiến cho vạn vật dừng lại Nhưng ngay khi khóa vòng xoáy kia lại Lập tức liền xuất hiện dấu hiệu tan vỡ Ánh mắt vương lâm lói lên thân thể tiến về phía trước Hướng vào sâu bên trong vòng xoáy vung mạnh tay phải lên Hóa thành một lực hút cực mạnh Đem sức mạnh không môn vô tận vốn không phải thuộc về hắn Vốn sẽ không lan ra từ bên trong hút ra vô số Tiếng ầm ầm từ trong vòng xoáy kia truyền ra càng kịch liệt hơn Giống như là tính giết gào phấn nộ Dường như đối với hành động này của Vương Lâm đã có sự bất mãn Nhưng Vương Lâm không có thời gian để ý tới chuyện này Sau khi hấp thủ càng nhiều không môn lực Hắn dơ tay phải lên mở ra cách the chứ vật Lấy ra xạ thần xa năm đó đã bị hủy diệt biến thành đốm sáng Mắt thấy sức mạnh không môn càng ngày càng ít Mắt thấy vòng xoáy kia sắp sửa hoàn toàn tiêu tan, vương lâm giơ tay phải lên tung một trảo. Sáu thanh bổn nguyên kiếm nhất tề bay ra, lao thẳng vào sâu bên trong vòng xoáy triển khai những đợt tấn công kinh thiên. Đây là những pháp khí so bổn nguyên của vương lâm biến thành, mỗi một lần tấn công đều là toàn lực của bước thứ ba toàn năng. Trong tiếng ầm ầm bên trong vòng xoái kia bị đảo lộn, bị vương lâm mở to miệng hút mạnh một hơi. Với bản tính thôn hồn của hắn, hắn lại một lần nữa hút ra một lượng lớn sức mạnh không môn không thuộc về mình. Theo sức mạnh không môn này lao ra thanh quang thuấn kia đã hấp thụ đủ, đã hoàn toàn khôi phục thành hình. Vương Lâm trong lúc hưng phấn lại vung tay phải lên mảnh vỡ tấm giáp cổ tay cổ thần được hắn lấy ra. Sau khi hấp thụ sức mạnh không môn, mảnh giáp này cũng lại trở lại trạng thái hòa chỉnh như ban đầu. Trong tiếng cười dài, Vương Lâm giơ tay phải lên. Sau khi nắm tay lại hướng vào sâu bên trong vòng xoáy kia đánh mạnh một quyền. Trong tiếng ầm ầm, vòng xoáy kia đột nhiên tan vỡ. Nhưng ngay lúc nó tan vỡ, có một ý chí không thể nào hình dung được từ bên trong vòng xoáy đang sụp đổ kia khuyết tán ra. Ý chí này mạnh kinh thiên, sau khi xuất hiện không ai có thể phát hiện ra, ngoại trừ một mình vương lâm. Theo cảm nhận của hắn, ý chí này dường như là sinh linh đầu tiên được sinh ra từ một thiên địa sơ khai, như thể hết thảy mọi thứ trong tinh không của giới nội giới ngoại này đều từ trong ý chí này mà sinh ra. Nếu đổi lại là trước đây, vương lâm chắc chắn sẽ hoảng sợ mà lùi lại. Nhưng lúc này, từ trên người hắn bộc phát ra khí thế vô biên của bậc đại nho đương thời, nhìn thiên địa cũng chỉ như con kiến Sao có thể bị ý chí này khuất phục? Hôm nay mượn sức mạnh không môn của ngươi, sau này vương mỗ chắc chắn sẽ báo đáp." Thanh âm của Vương Lâm vang lên, bên trong thân thể hắn, ngoại khí thế vô biên bộc phát ra, thiên nhịch châu trong tâm thần hắn đột nhiên chuyển động. Thiên nhịch, tác xạ, nhí căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website O -o -chuyện. O -g -g. Chương 1626 người thứ ba Ý chí từ bên trong vòng xoáy đang sụp đổ lao ra hướng thẳng tới vương lâm Và chạm với khí thế của hắn khiến cho sắc mặt vương lâm có chút tái nhợt Nhưng thân thể hắn cũng không hề lùi lại chút nào Mà vẫn đứng sừng sững nhìn chầm chầm vòng xoáy kia Ý chí từ bên trong vòng xoáy truyền ra thực tế không hề có lực công kích nhưng lại có một sức chấn áp. Dưới sức chấn áp này tất cả sinh linh đều phải khuất phục nếu không sẽ bị chấn áp tan vỡ thân thể, tan vỡ tâm thần, tan vỡ đại đạo. Nhưng muốn chấn áp Vương Lâm cũng không thể thành công được. Khí thế đại nho vô biên của Vương Lâm là sự minh ngộ đối với thiên địa. Nhìn hết thảy mọi thứ như nhìn những con kiến là chúng sinh bình đẳng, vì thế có thể dễ dàng chống lại ý chí kia. Ngay trong khoảnh khắc này Thiên Nghị Châu trong tâm thần Vương Lâm đột nhiên xoay tròn, giống như là thức tỉnh hấp thụ ý chí kia một cách tham lam. Ý chí kia ngay khi chạm vào Vương Lâm liền lập tức thu lại. Ngay khi nó thu lại Thiên Nghị Châu cũng ngừng xoay tròn. Trong khi ý chí kia thu hồi lại Ngơ hồ ở bên tai vương lâm có một thanh âm tang thương vang lên Vạn vật đều do ta biến thành ta sẽ chờ ngươi báo đáp Khi thanh âm này tiêu tan Sức mạnh không môn kỳ gì so với vừa rồi còn nhiều hơn vô số lần Điên cuồng tiết ra Dung nhập vào trong mảnh giáp bảo vệ cánh tay cổ thần Khiến cho mảnh giáp này ngay lập tức khôi phục lại như cũ Vương lâm dơ tay phải lên túm vào trong the chứ vật Lần này được hắn lấy ra là một cây phiên đã bị tàn phá Cây phiên này ngoài thiên nhịp châu chính là pháp bảo Có ý nghĩa quan trọng nhất mà hắn có được trong suốt cuộc đời Vật này tên là thập út tôn hồn phiên Cây phiên này năm đó là hắn được đổn thiên tặng cho, rồi sau đó chia ra một phần để lại ở chỗ của thập tam ở trong tay hắn chỉ là một vật bị tàn phá. Nhưng lúc này, sau khi hấp thụ sức mạnh không môn vô biên kia, thập ước tôn hồn phiên này liền bộc phát ra một khí tức cực mạnh. Sau khi thập ước tôn hồn phiên này được chữa trị, sức mạnh không môn kia lập tức co rút lại tiêu tan khỏi thiên địa. Vòng xoáy không môn tiêu tan, lúc này vương lâm đứng ở giữa tinh không tóc bạc tung bay Trong mắt trái của hắn có ẩn chứa ngọn lửa, trong mắt phải có ấm ký tiểm điện Trên mi tâm hắn ngoài tinh điểm cổ thần còn có ba vạch thẳng Ba vạch thẳng này ở giữa là nhân quả, bên trái là sinh tử, bên phải chân giả Còn sát lục bổn nguyên đã dung nhập vào trong hồn Bước thứ ba, lúc này hắn đã chính thức tiến vào bước thứ ba không linh trung kỳ. Hắn đã trở thành bậc toàn năng của thiên địa, nhắm hai mắt, vương lâm nhiên lặng quan sát thân thể của chính mình. Hồi lâu sau, khi hắn lại mở mắt ra, hắn nhìn thấy ở trong lòng bàn tay phải của mình không biết từ khi nào đã xuất hiện một đồ hình rất kỳ dị. Đồ hình này hắn không hề xa lạ. Đó chính là vạn không cốt môn cánh cửa thứ 6 mà hắn phá vỡ lúc trước Vạn không cốt môn này giống như là một biểu tượng chậm rãi ngưng tụ ở trong tim vương lâm cuối cùng khắc sâu ở đó Trong lúc cuối đầu quan sát trên chu tước tinh cách đó không xa, mấy ngàn tu sĩ kia nhất tề bay ra Đám người nam vân tử và tư đồ nam ở phía trước đang muốn hội ngộ với vương lâm Nhưng thần sắc Nam Vân Tử có chút lo lắng thỉnh thoảng lại nhìn về phía tinh không ở đằng xa Tiếng gào thét sầu dĩ từ xa truyền lại kia khiến cho hắn trong lòng nổi lên những suy đoán Đúng lúc này tiếng gào thét sầu dĩ trong tinh không ở đằng xa truyền đến càng lúc càng nhanh càng ngày càng kịch liệt Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xa Ánh mắt lộ ra chiến ý nồng đậm Hắn muốn nguyên đón thiên kiếp Hắn muốn xem thiên kiếp này so với trước kia sẽ như thế nào Tư đồ chúng ta sẽ hội ngộ sau Lúc này thiên kiếp đã tới Đợi sau khi ta phá tan thiên kiếp này Chúng ta sẽ uống rượu với nhau Quả nhiên là thiên kiếp Ánh mắt Nam Vân tử sững lại Thân thể dừng lại ở giữa tinh không Vung tay áo Ngăn cản mọi người ở phía sau tiến tới Phong tôn độ kiếp Chúng ta hãy chờ ở ngoài hộ pháp. Lời nói của Nam Vân tử vang lên truyền khắp bốn phía, khiến cho mấy ngàn tu sĩ giới nội dừng lại đều lui về phía sau. Tư đồ Nam nhìn Vương Lâm đang đứng giữa tinh không ở đằng xa, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Thiên kiếp, năm đó lão phu phá vỡ không môn cũng có thiên kiếp tới. Vương Lâm hắn. Tư Đồ Nam nhìn về phía Nam Vân Tử thấy được Nam Vân Tử cũng mang theo một vẻ lo lắng. Việc tu luyện cả đời của Phong Tôn có ẩn chứa ý niệm nhịp tu. Nếu đã được xưng là nhịp tu, vì nhịp tu mà thành đạo, thì trong thiên địa sẽ có thiên kiếp sáng xuống. Đây là những lời đồn từ xưa truyền lại. Cả đời Lão Phu cũng đã từng nhìn thấy vài lần, Phong Tôn đời trước cũng là nhịp tu. Ánh mắt Nam Vân Tử nhìn về tận cùng tinh không ở đằng xa, chỉ thấy ở nơi đó một đám sương mù đang gào thét sầu xí như cuộn lên sóng lớn ầm ầm đi tới. Đám sương mù kia nối liền thành một dải vô biên vô hạn từ đằng xa trong tinh không càng ngày càng tới gần, gần như chỉ sau khi mấy ngàn tu sĩ giới nổi lùi lại mười nhịp thở, tiếng ầm ầm sầu dĩ kia liền hóa thành một thanh âm như hàng vạn lôi đình gào thét ở bên tai mọi người. Cùng lúc đó, theo xương mù vô tận bao phủ, một sức mạnh thiên địa rất lớn không cách nào hình dung được như hóa thành vô số bàn tay vô hình theo xương mù cuồn cuộn quét ngang ra phía ngoài. Mấy ngàn tu sĩ giới nội kia thậm chí bao gồm cả nam vân tử cùng với đám người tư đồ nam, tất cả đều dưới lực đẩy khổng lồ này thân thể không ngừng lui về phía sau, ngàn trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng, tiếng ầm ầm ngập trời, đám sương mù kia trong lúc cuồn cuộn quét ngang ra thậm chí ngay cả chu tước tinh dường như từ xưa tới nay chưa từng rời khỏi quý đảo cũng bị đẩy ra thoát ra khỏi quý đảo, bị thổi vào trong tinh không. Từ xa nhìn lại cảnh tượng này cực kỳ kinh người Theo đám sương mù kia khuyết tán ra trong phạm vi trăm vạn trượng trong tinh không toàn bộ đều bị sương mù tràn ngập. Ngoài vương lâm ra không còn bất cứ một tu sĩ hay một tu chân tinh nào Trong đám sương mù trăm vạn trượng này chỉ còn một mình vương lâm Nhìn cảnh tượng thiên địa tinh không khó tin này Đám tu sĩ giới nổi thần sắc lo âu, nhất là tư đồ nam nhìn chằm chằm đám sương mù ở đằng xa, sắc mặt âm trầm. Hắn rất muốn tới trợ giúp, nhưng trong thiên kiếp này có ẩn chứa lực bài xích, khiến cho hắn hiểu rõ lúc này thiên kiếp xuất hiện giữa thiên địa, nếu không phải là người nganh bón, thì rất khó có thể tới gần nửa bước. Tất cả vương lâm phải một mình gánh chịu, phong tôn thân là nhịp tu nếu có thể vượt qua thiên kiếp lần này tu vi được ủng cố với thân phận là thiên địa toàn năng sẽ là người đứng đầu đám tu sĩ chúng ta nam vân tử thi thảo sống như là tự nói nhưng cũng sống như nói với đám người tư đồ nam mọi người đều trầm mặc ở chỗ xa hơn ở một hướng khác trong phạm vi bị sương mù bao phủ lúc này từ trong tinh không có một người đi ra người này mặc áo tím là một lão già. Lão già này thần sắc ngưng trọng, nhìn đám xương mù cuồn cuộn kia, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, tiến khí mạnh lắm. Hắn quả nhiên đã tìm được mũi tên kia. Năm đó lần đầu gặp người này, tu vi của hắn vẫn chưa đạt tới bước thứ ba. Không ngờ hắn lại có tới sáu đạo bổn nguyên. Sáu đạo bổn nguyên, sáu đạo bổn nguyên. Một đảo bổn nguyên đã có thể trở thành toàn năng Sau khi hợp nhất sáu đảo bổn nguyên Người này đã vượt qua không biết trực tiếp đạt tới không linh trung kỳ với tu vi của hắn Lại thêm mũi tên kia Lão già này chính là chiến lão dược Hắn trầm ngâm ít lâu Ánh mắt nhìn về phía đám sương mù kia lại ẩn chứa một vẻ dược gì không thể nói nên lời Vạn không cốt môn Chiến lão dược cuối đầu Nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình Trong lòng bàn tay phải của hắn Không ngờ trong một đám mơ hồ cũng xuất hiện một biểu tượng Biểu tượng này chính là một cánh cửa Cánh cửa này cũng giống như trong lòng bàn tay của vương lâm Toàn bộ đều là vạn công cốt môn Chẳng lẽ hắn chính là người thứ ba hay sao? Chiến lão vượt nhíu mày Trong thái cổ tinh thần ở một tinh không hư vô tối đen Có một cung điện phồng lồ lơ lửng. Cung điện này cũng có màu đen. Trôi nổi trong màn đêm. Dường như cùng với màn đêm dung hợp với nhau. Bên trong cung điện này có một vài giá nến trong từng trận tiếng tách tách rất nhỏ. Những ánh nến cháy lên lúc sáng lúc tối. Ánh lửa ám không thể chiếu sáng cả đại điện. Nhưng mơ hồ cũng có thể thấy rõ một chút. Ở trung tâm của đại điện có một cái giếng ở bên cạnh giá nên bên cái giếng có một người mặt hát bào đang đứng Người này vương lâm rất quen thuộc, hắn chính là trưởng tôn Hắn cúi đầu, nhìn vào mặt nước trong giếng, không thấy rõ thần sắc Hắn sơ bàn tay phải khô héo vuốt nhẹ lên trên ngọn nến ở bên cạnh, nhẹ nhàng chạm một cái Ngọn nến kia lập tức tắt ngấm Hóa thành một đám khói xanh bốc lên đồng thời đem thân thể người mặc hắc bào này ẩn giấu vào trong bóng tối. Hắn sao lại khó xếp như vậy lần đầu tiên là Lam Mộng ngăn cản lần thứ hai gốn là có thể xếp được. Nhưng cuối cùng không ngờ chủ nhân lại xuất hiện. Chủ nhân điên rồi với tính cách của hắn không ngờ lại tới cứu vương lâm. Thanh âm thì thảo khàn khan từ trong bóng tối truyền ra dần dần trở nên vặn vẹo. Giống như là trưởng tôn này có một chút khủng hoảng không thể khống chế được Cây cung của Lý Hoàng cùng với mũi tên kia nhất định cũng là do chủ nhân dùng huyết mạch mới có thể khiến cho Vương Lâm thật sự thi triển được Mà không phải chịu lực bài xích chủ nhân không được lúc này Tuy hắn đã bị điên nhưng khi nào hắn khôi phục lại được trí nhớ hắn nhất định sẽ trừng phạt ta Nhưng lúc đó hắn đã trọng thương bị thiên đạo nuốt lấy mất tích ta phải làm thế nào đây? ta phải làm thế nào đây? ngoài khuất phục thất thải, ta còn có thể làm gì? thân mình trưởng tôn ở bên dưới lớp hắc bào như đang run sẩy. hắn ngẩng mạnh đầu hướng về phía đại điện không có ai thấp giọng gào thét. trong triệu hà tinh vực, nơi này đã bị tu sĩ giới ngoại chiếm cứ hoàn toàn ở phía nam của tinh vực này trong một đống đổ nát có vô số đá vụn. Những đá vụn này có lớn có nhỏ, trong đó có một tảng đá to chừng 10 trượng. Tảng đá này trôi nổi trong tinh không, ở trên đó lúc này có một lão già mặc áo trắng đang khoanh chân ngồi. Lão già này tóc trắng như tuyết, thoạt nhìn rất có tiên phong đạo cốt. Trên mi tâm hắn có một huyết điểm, huyết điểm này dường như đã hoàn toàn dung hợp với hắn, thoạt nhìn mà thấy giật mình. Trong lúc khoanh chân ngồi hắn chậm rãi mở hai mắt, dơ tay phải lên đặt ở trước mắt. Sau khi tính toán một chút, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Vương Lâm, suốt cuộc cũng đã đạt tới bước thứ ba. Đại kế mà Lão Phu sắp đặt mấy vạn năm cũng đã bắt đầu rồi. Ngày này Lão Phu đã đợi rất rất lâu. Độ nhi, ngươi cũng đừng làm cho vi sư phải thất vọng. Lão già áo trắng kia mỉm cười, thần sắc cực kỳ ung dung, dường như từ xưa đến nay hắn vẫn như vậy. Hắn chính là kẻ đã mất tích nhiều năm thiên vận tử. Trong côn hư tinh vực, đám xương mù bao phủ trong phạm vi trăm vạn dặm chỉ có một người nginh tiếp tồn tại ở trong thiên địa. Ở trung tâm, vương lâm một thân áo trắng, hai mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong đám sương mù ở phía trên hắn, lúc này sương mù ầm ầm xoay tròn, mơ hồ có vô số ngân xà tứ tán, hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này vô tận, giống như làm một cách miệng lớn. Ta có một câu hỏi, trời tại sao lại có tư cách sáng kiếp nạn xuống ta? Hôm nay, ta chính là người nhanh đón, cũng là người đối với thiên địa này mà phá tan kiếp nạn. Vương lâm dơ tay phải lên quét mạnh lên bầu trời. Lôi kiếp, nhân sanh vương lâm ta, hãy nổi lên. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1627 kiếp của ta. Vương Lâm không biết trước đây đã từng có người nào sống như hắn hay không khi gặp phải thiên kiếp, với một tâm trạng thoải mái, với một tinh thần cung dung bình tĩnh nguyên đón kiếp nạn mà thiên địa dáng xuống kia. Hắn cũng không biết những năm tháng sau này liệu có người sẽ làm giống như hắn hay không, hắn không thể biết được. Hắn chỉ biết một điều đó là lúc này hắn muốn triệt để đối phó với thiên kiếp, trấn áp thiên kiếp. Đem thiên tạo mà tự mình hóa thành không chừng phạt chúng sinh, mà chừng phạt thiên kiếp này. Cảnh tượng này là trận chiến giữa thiên kiếp và thiên kiếp. Cảnh tượng này từ xưa tới giờ chưa từng xuất hiện tại giới nổi. Theo hai chữ Lôi kiếp truyền ra khỏi miệng Vương Lâm ở bên trong tinh không bị sương mù bao phủ trong phạm vi hàng trăm vạn dặm này trong lúc vòng xoáy vô tận chuyển động tên không trung. Dưới từng đạo ngân xà màu xanh dữ tợn Ở trong đám xương mù này mắt phải vương lâm đột nhiên lói lên ấm ký Hào quang vạn trưởng cuộn cuộn lói lên Trong thời gian ngắn liền có mấy đạo thiểm điện cũng từ trong mắt phải vương lâm lói ra Từ trên mặt hắn lan ra khắp toàn thân cuối cùng chạy lên tới cả mái tóc bạc của hắn Tiếng ầm ầm vang vọng từ xa nhìn lại Vương lâm lúc này toàn thân như mặc một chiếc áo lôi đình, giống như là một bậc quân vương của lôi đình. Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, chỉ thấy vòng xoáy trên không trung chuyển động càng ngày càng kịch liệt. Lôi đình vô tận trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng quanh vòng xoáy đất tề ngưng tụ lại ở trung tâm của vòng xoáy. Thanh quang lói lên chói mắt. Ở phía tận cùng của thanh quang kia, kiếp thứ nhất trong thiên kiếp bước thứ nhất ba lần này của vương lâm, lôi kiếp ầm ầm xuất hiện. Thanh quang kia xuyên qua đám sương mù trăm vạn rằm. Từ ngoài nhìn vào, đám sương mù này gần như bị nhuộm thành màu xanh thoạt nhìn cũng có một chút hùng tráng, nhưng cũng khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi. Nhưng trong mắt vương lâm, từ trong đám thanh quang kia ngưng tụ ra một đạo thiên lôi lớn chừng vạn trượng, nó từ sâu bên trong vòng xoáy lóe ra, mang theo một khí tức xa lạ. Nó không thuộc về thế giới này, nó từ trên ráng xuống, lao ra khỏi vòng xoáy trong tiếng ấm vang đỉnh ta nhức ớt lao thẳng tới vương lâm, giống như như một con áp long màu xanh giấy rùa gào thép hướng về phía vương lâm cắn nuốt. Nó muốn nuốt lấy vương lâm, muốn hủy diệt vương lâm, ngăn cản những toàn năng bước thứ ba tồn tại ở trong thiên địa này. Vương lâm thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vòng xoáy sương mù ở trên bầu trời, nhìn lôi đình màu xanh lan ra ở xung quanh vòng xoáy đang chuẩn bị giáng xuống hắn, hai mắt lóe lên. Hôm nay vương mố muốn lấy thiên kiếp để chống lại thiên kiếp, kiếp thứ nhất gọi là lô kiếp của riêng ta. Ngay khi vương lâm nói ra những lời này, lôi đình thiểm điện tràn ngập toàn thân hạt ầm ầm bộc phát ra, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán. Trong nháy mắt, ở trên bầu trên phía trên vương lâm có một ấm ký thiểm điện cũng lẫn hàng vạn trường xuất hiện. Ấm ký thiểm điện này hoàn toàn không giống với thiên kiếp màu xanh kia, nó có màu đỏ, đỏ thẫm như máu, tia chớp màu đỏ này vừa hiện ra. Lập tức tản mát ra hồng quang vô tận, hóa thành lôi hiếp của Vương Lâm. Lôi hiếp màu đỏ này vừa xuất hiện thiên địa biến sắc, sương mù cuộn lên cả côn tư tinh vực ầm ầm chấn động. Vương Lâm dơ tay phải lên chỉ vào đảo thiên lôi màu xanh đang gào thét ở trên không trung. Lôi hiếp màu đỏ kia lập tức ló lên bất ngờ cũng hóa thành một đảo thiên lôi lao thẳng lên bầu trời cảnh tượng này cực kỳ kinh người nếu từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy rõ ràng hai đạo thiên lôi màu xanh và đỏ theo hai hướng trên dưới với tốc độ cực kỳ kinh khủng trong tiếng gào thét ầm ầm càng ngày càng gần càng ngày càng gần cảnh tượng này khiến cho người khác nhìn không rõ suốt cuộc cách nào mới là lôi đình thiên giúp thậm chí còn có ảnh sắc hai đạo lôi đình này toàn bộ đều là thiên kiếp Đồng thời cũng sẽ khiến cho người ta không thể phân biệt được suốt cuộc đây là thiên kiếp trừng phạt vương lâm hay là vương lâm trừng phạt thiên kiếp này Bên trong đám sương mù trăm vạn rằm, ngay lập tức hai đạo thiên lôi va chạm vào nhau Tiếng ầm ầm vang lên ngập trời đạo thiên lôi màu xanh kia cùng với lôi kiếp màu đỏ của vương lâm trong nháy mắt đụng vào nhau bắt đầu triển khai công kích kịch liệt Giống như là hai đạo lưu tinh đang không ngừng đối kháng cắn nuốt lẫn nhau Trong tiếng ầm ầm Đạo thiên lôi màu xanh tiêu tan với tốc độ cực nhanh Không tới vài nhịp thở đã thu nhỏ lại chỉ còn chừng mấy ngàn trượng Dưới lôi hiếp màu đỏ của vương lâm không thể tiến về phía trước Mà chậm rãi bị cắn nuốt Nhưng đúng lúc này vòng xoáy xương mù ở trên không trung đột nhiên nhịp chuyển Xoay mạnh về phía ngược lại trong lúc nó chuyển động tiếng ầm ầm lại vang lên lại có một đạo thiên lôi màu xanh ầm ầm lao tới cùng với đạo thiên lôi lúc trước xung nhập với nhau hướng thẳng đến lôi giấp màu đỏ của vương lâm cũng không phải chỉ có một đạo mà đạo thứ ba thứ tư thứ năm cho đến đạo thiên lôi thứ chín gần như đồng thời hạ xuống sau khi dung hợp với nhau giống như vô biên vô hạn lôi đình như nước từ bên trong vòng xoáy chảy ra muốn hủy diệt cả thế giới này lôi giúp màu đỏ của vương lâm dưới đạo thiên lôi màu xanh đột nhiên bạo tăng này lập tức nhanh chóng tiêu tan một xung lực ẩn chứa sức mạnh lôi đình hướng về xung quanh cuốn đi khuấy động sương mù quét ngang ra bốn phía khiến cho đám người tư đồ nam ở bên ngoài đám sương mù trong tiếng ầm ầm ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Nhưng cảnh tượng này cũng không thể khiến cho chiến lão dường ở phía kia có một chút biến sắc Thần sắc hắn vẫn rất bình tĩnh, dường như hắn đã nhìn ra hết thảy, khẽ lắc đầu Hắn không thể là người thứ ba Nếu hắn đúng là người thứ ba thì sẽ không như vậy Thôi, ta đã tìm người thứ ba vô số năm nay, sao lại có thể dễ dàng như vậy được trong khi than nhẹ chiến lão việc này thu ánh mắt đang nhìn về đám xương mù thần sắc có chút ảm đạm như đã mất hết hứng thú xoay người muốn rời khỏi nhưng ngay khi hắn xoay người chuẩn bị bỏ đi đột nhiên hắn kêu lên một tiếng xoay mạnh người lại vẻ thất vọng trong hai mắt lộ ra hào quang sáng người đến cực điểm chỉ thấy vương lâm ở sâu bên trong đám xương mù một đầu tóc bạc không gió mà vất vơ Khi lôi kiếp màu đỏ kia tiêu tan, ngay khi khí tức to lớn vô cùng, mang theo sự hủy diệt và vẻ xa lạ khuyết tán ra, ầm ầm tàn phá thân thể hắn tiến về phía trước. Dưới một bước này, thân ảnh vương lâm liền tiêu tan, lúc hiện ra bất ngờ đã ở bên dưới đạo thiên lôi màu xanh vô tận đang từ trên không trung ráng xuống kia. Hắn dơ tay phải lên. Hướng về phía đảo thiên lôi màu xanh vô biên vô hạn kia nhẹ nhàng đánh một trường Lôi đình không biết từ đâu tới Vương mố ta cảm ngộ lôi bổn nguyên Là tủ nhân của tất cả lôi đình trong thiên địa Ngươi hoặc phục tùng ta hoặc tan vỡ Thời gian tại khoảnh khắc này dường như ngừng lại Cảnh tượng trở nên vĩnh hằng Trong cảnh tượng kia Vương Lâm tóc bạc tung bay, một tay chạm vào đạo thiên lôi màu xanh do chín đạo thiên lôi hợp thành ngăn cản đạo thiên lôi này ráng xuống. Ở phía trước của đạo thiên lôi màu xanh kia, thân thể Vương Lâm nhỏ bé vô cùng, nhưng bàn tay của hắn ngay khi chạm vào đạo thiên lôi màu xanh kia giống như đã bắt được linh hồn của nó. Thần sắc bình tĩnh, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn cảm nhận được sự bất khuất cùng với tiếng gào thét của đạo thiên lôi ở trên bàn tay, cảm nhận được sự giấy rùa phản kháng, cảm nhận được sự sợ hãi đến từ đạo lôi đình kia. Rõ rồi, ngươi muốn bị hủy diệt sao? Vương Lâm mở hai mắt, nhẹ giọng nói đồng thời tay phải hướng về phía đạo lôi đình màu xanh kia vung lên. Dưới một cái vung tay này, đảo lôi đình màu xanh kia ầm ầm chấn động, bỗng nhiên ở trước mặt vương lâm tan rã Nó hóa thành vô số tinh quang màu xanh trực tiếp khuyết tán ra, giống như là vô số đốm lửa màu xanh trong lúc khuyết tán chậm rãi biến mất. Vương lâm đứng trong đám thanh quang đang liên tục tiêu tan kia, thân ảnh hắn có vẻ hơi mơ hồ, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy ở xa phía trên, sơ tay phải chỉ lên. Theo ý ta, lôi kiếp hãy nổi lên, trừng phạt thiên địa. Đột nhiên trong hư vô bên trái vương lâm, một đạo lôi kiếp màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tiếng ầm ầm, lao thẳng tới vòng xoáy trên bầu trời. Cùng lúc đó, đạo thứ hai thứ ba, vô số lôi đỉnh lấy vương lâm làm trung tâm, từ bốn phía xung quanh hắn nhất tề lao ra, vừa xuất hiện đã ầm ầm bay lên. Trong nháy mắt, Vị trí của Vương Lâm như trở thành một lôi vực. Từng đạo lôi đình kia từ mười đạo đả lên tới trăm đạo, cuối cùng đã thành mấy vạn ầm ầm lao đi. Hàng vạn đạo xích lôi trừng phạt thiên kiếp. Mấy vạn xích lôi nhất tề chuyển động, phá vỡ khoảng cách, lao thẳng tới vòng xoáy ở xa phía trên không trung. Trong thời gian ngắn, những đạo lôi đình này đã tới gần trực tiếp nhập vào bên trong vòng xoáy. Tiếng nổ kinh thiên động địa nhanh chóng vang vọng. Từng đạo lôi hiếp của vương lâm không ngừng nhập vào, khiến cho vòng xoáy trên không đung càng ngày càng mỏng manh gần như chuẩn bị tan vỡ. Cuối cùng trong một tiếng nổ kinh thiên, vòng xoáy đang chuyển động kia đột nhiên tan xã tiêu tan ở trước mắt vương lâm. Nhưng vào lúc này ở chỗ vòng xoáy kia tiêu tan liền xuất hiện một cái khe khổng lồ. Cái khe này dài chừng vạn trường, một tiếng gào thét sầu dĩ từ bên trong truyền ra. Chỉ thấy một tòa lầu các bốn góc giống như là một tế đàn trầm rãi từ trong cái khe lộ ra. Khi nó xuất hiện tiếng gào thét kia lại càng thêm rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, tế đàn bốn góc này đã chui ra một nửa, lộ ra hai góc. Khiến cho vương lâm nhìn thấy được ở chính giữa của tế đàn này có một thân ảnh mơ hồ đang ngồi. Ở bốn phía thân ảnh này còn có cắm bốn thanh kiếm. Theo ý ta, hỏa kiếp nổi lên thiêu hủy thiên địa. Đồ hình ngọn lửa trong mắt trái vương lâm đột nhiên ló lên. Liệt hòa hừng hực trực tiếp khuyết tán xa, vần quang người vương lâm hình thành một ngọn lửa thiêu đốt. Theo tay trái của vương lâm chỉ lên bầu trời. Ngọn lửa tràn ngập khắp người hắn hướng về bốn phía mạnh mẽ khuyết tán ra trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trăm rằm, ngàn rằm, vạn rằm. Tốc độ khuyết tán của nó chỉ dưới một ý nghĩ của Vương Lâm đã hoàn thành. Lúc này hắn đứng trong ngọn lửa trong vòng phạm vi mấy vạn rằm đều là biển lửa thiêu đốt. Theo một chỉ của Vương Lâm, biển lửa mấy vạn rằm này âm âm bốc lên. Với một khí thế thiêu cháy cả bầu trời lao thẳng lên không trung. Trong nháy mắt ngay cả sương mù ở xung quanh như cũng bốc cháy lên bị ánh lửa chiếu dọi Cái khe vạn trưởng ở trên bầu trời cũng bị ngọn lửa này hoàn toàn nuốt lấy Không giống như lôi đình âm vang thanh âm tách tách của ngọn lửa thiêu đốt lúc này liên tiếp nhau Sức nóng cuồn cuộn hướng về bốn phía cuốn đi Vương lâm hai mắt lói lên hàn quang, vung tay áo thân thể tiến về phía trước trực tiếp xuất hiện trong biển lửa trên bầu trời tới gần bên cạnh tế đàn bốn góc đát lộ ra một nửa bên trong cái khe kia. Hắn sơ tay phải lên trực tiếp hướng về phía thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi trên tế đàn kia cách không nhấn mạnh một cái. Ngay khi nhấn tới, tay hắn liền nắm lại thành quyền, giống như bắt lấy cái gì đó. Nhân quả ấn tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1628 huyễn chân kiếp. Mở bàn tay là nhân, nắm lại là quả. Nhân quả ấm vừa hiện ra, tế đàn bốn góc ở bên trong cái the kia lập tức chấn động toàn thân. Hai góc kéo dài ra ngoài cây khe kia dưới chấn động này còn phát ra tiếng nổ ầm ầm Chỉ thấy hai góc kia trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết nứt đột nhiên vỡ tan Hóa thành vô số mảnh nổ tung, dấy lên một cơn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra Bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành một đám khói đen Nếu chỉ có hai góc tan vỡ cũng chưa phải là kinh người Mà tế đàn này dưới một ấm cách không đánh tới của Vương Lâm chẳng những hai góc vỡ tan mà ngay cả bốn thanh kiếm cắm xung quanh thân ảnh mơ hồ ở trung tâm của tế đàn dưới một chảo này cũng lập tức run di. Phát ra những tiếng vù vù như là tiếng kêu xin Bốn đạo khí tức mở ảo như những làn khói từ trên bốn thanh kiếm này dường như bị một trường của Vương Lâm rút ra, mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng thần thức có thể cảm nhận thấy, bốn đạo khí tức kia ngay khi rời khỏi bốn thanh kiếm này liền lao thẳng tới tay phải của Vương Lâm, ngay khi bay vào lòng bàn tay Vương Lâm bị hắn nắm chặt ở bên trong. Sau khi bốn đạo khí tức này tiêu tan, bốn thanh kiếm năm đó đã khiến cho Vương Lâm có chút kiêng kỵ lập tức mất hết cả ánh sáng, giống như thể là sắt bình thường, không còn một chút linh khí nào. Nhưng hết thảy chuyện này vẫn chưa chấm dứt Nhân quả ấm lúc mở ra lúc nắm lại Nhân quả ở trong tay Hết thảy bồn nguyên của mọi vật đều khó thoát khỏi lòng bàn tay Thần thông này cực kỳ bá đạo Hạng người tầm thường thậm chí ngay cả tư cách né tránh cũng không có Ngay cả bậc toàn năng bước thứ ba như nam tử áo xanh kia Cũng dưới nhân quả ấm của vương lâm mà hoảng sợ thất thần Tế đàn bốn góc kia trong lúc chấn động kịch liệt giống như có một đạo khí tức từ bên đông bị rút ra, run sảy càng mạnh từng vết nước giống như là mạng nhện trong nháy mắt tràn ngập cả tế đàn. Hết thảy chuyện này nói thì dài, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vương Lâm nắm chặt tay phải, hai mắt lói lên hàn quang. hủy diệt Hai chữ vừa ra khỏi miệng, bên trong tế đàn phát ra một tiếng âm vang kinh thiên. Trong tiếng ầm ầm vang vọng này, một nửa tế đàn còn chưa kịp lộ ra kia đột nhiên tan vỡ. Vô số mảnh vỡ cuốn lên dường như hóa thành một cơn lốc xoay tròn. Nhưng cơn lốc này gần như vừa mới nổi lên, liền lập tức bị biển lửa xung quanh nuốt sạch sẽ. Một tiếng gầm nhẹ từ bên trong tế đàn sụp đổ bỗng nhiên vang lên Chỉ thấy thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi kia ngẩng mạnh đầu thân thể hắn tiến về phía trước Đi ra khỏi tế đàn bị nổ tung ở trong biển lửa đột nhiên lói lên, lao thẳng tới vương lâm Thân ảnh này Thủy Trung vẫn mơ hồ, mặc dù từ trong biển lửa lao ra Nhưng Thủy Trung cũng không nhìn thấy rõ bộ dạng Chỉ nhìn thấy trong một màn hư ảo, thân ảnh này sơ tay phải lên, thì thảo nó nhỏ giống như là thi triển thần thông, khiến cho tay phải người này lập tức tràn ngập một đám hào quang màu vàng, ngay khi tới gần Vương Lâm, vỗ tới một trường. Sinh! Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, không hề né tránh, vung tay áo. Tay trái hắn vươn ra có bạch khí lượn lờ, sức sống vô hạn trực tiếp đối trường với thân ảnh lao tới kia. Lòng bàn tay của hai người cách không, dưới một trường này tiếng nổ vang lên ngập trời. Thân ảnh kia trực tiếp thân thể chấn động, đạp đạp lùi lại phía sau mấy bước. Nếu chỉ có sức sống bình thường thì sức công phá thực sự không lớn. Nhưng vương lâm đắc minh ngộ được sinh tử Một trường ẩm chứa sức sống của hắn cũng là một phần của sinh tử ấm Sức sống trong trường thứ nhất chính là để đưa vào một dấu ấm sẽ hóa thành sự tử vong Tu vi như vậy mà cũng dám ra tay với vương mỗ sao Thân thể vương lâm nhoáng lên một cái trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thân ảnh đang lui về phía sau kia Hắn sơ tay phải lên, hắc khí tràn ngập Ngay khi tới gần thân ảnh kia liền đặt một trường lên ngực hắn Tử Ngay khi ấm xuống, hắc khí lượn lờ trên tay phải hắn điên cuồng chui vào trong cơ thể của thân ảnh kia Dẫn động sức sống đã mai phục ở trong cơ thể hắn Hoàn thành sự giao hòa của sinh tử, hình thành một sinh tử đại ấm Sinh tử đại ấm đã hình thành từ trong cơ thể thân ảnh mơ hồ kia phát ra tiếng ầm vang kịch liệt Chỉ thấy hắn trong khi thân thể kịch chấn liên tục phun ra một vài ngụm khí tức màu vàng thân thể hắn lập tức bị bắn tung ra thậm chí ngay cả tấm màn mở ảo nối liền với thân thể hắn cũng tiêu tan đi một chút, lộ ra hai mắt tràn ngập sự hoảng sợ cùng với vẻ không thể tin. Thân thể hắn ấm một tiếng trực tiếp bị sinh tử ấm ở bên trong làm nhiễu loạn sinh tử lập tức tan vỡ. Sứ giả của Thiên Kiếp khiến cho Vương Lâm phải chật vật năm đó Hôm nay ở trước mặt Vương Lâm đã không chịu nổi một đòn Thiên Kiếp, ngươi có tư cách gì mà giáng kiếp nạn xuống ta? Lời nói của Vương Lâm bình tĩnh Nhưng truyền khắp bốn phía còn truyền ra ngoài đám sương mù trăm vạn sẵm truyền vào trong tai đám người tư đồ nam cùng với mấy ngàn tu sĩ giới nổi kia Một câu nói này đủ để khiến cho những tu sĩ giới nội này nhiệt huyết sôi trào Một câu nói này cực kỳ cuồng ngạo Nhưng giờ phút này cũng không một người nào dám có một chút nghi ngờ Một câu nói này vương lâm đã nhìn từ hơn một ngàn năm nay Từ lần đầu tiên thiên điếp sáng xuống khi hắn vẫn đỉnh ở vùng đất yêu linh năm đó Hắn đã nhấn nhịn Hôm nay hắn có tư cách để nói câu này Một chỉ hỏi trời, hỏi trời là ai cho ngươi tư cách trừng phạt vương lâm ta? Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách cướp đi lý mộ uyển? Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách trừng phạt chúng sinh? Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách để trở thành trời? Tinh không âm vang, đám sương mù trăm vạn dặm dường như nổi giận, chuyển động trong phạm vi lớn. Còn có từng trận tiếng gầm sầu dĩ từ bên trong cách khe truyền ra chấn động tâm thần. Theo thanh âm này vang lên kịch liệt, đám xương mù trăm vạn dặm này đột nhiên xoay tròn, phát ra tiếng nổ kịch liệt hơn. Theo nó chuyển động, một uy áp của thiên địa khuyết tán ra bao phủ vô tận. Trong khi đám xương mù xoay tròn bên trong rất nhanh liền xuất hiện vô số thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh này giống như là những hồn phách sau khi xuất hiện liền phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt bên trong đám sương mù ở xung quanh Vương Lâm, khắp nơi đều có vượt ảnh. Những vượt ảnh này mới đầu thì còn mơ hồ. Nhưng rất nhanh liền trở nên rõ ràng, hóa thành những người mà Vương Lâm rất em thuộc. Trong những người này có cha mẹ hắn, có tứ thúc của hắn, có vương trác, có trương hố, có liễu mi, còn có cả lý mộ quyển. Còn có đằng lệ, đằng hóa nguyên tất cả những người mà vương lâm gặp trong đời. Cả kẻ địch bằng hữu cùng với thân nhân từ bốn phương tám hướng bên trong đám xương mù hướng về phía vương lâm. Thậm chí khi họ lao tới còn có những tiếng gào thét hoặc những tiếng gọi dịu dàng tràn ngập bên trong đám sương mù nhập vào trong tâm thần Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt, nhìn về phía những thân ảnh đang càng ngày càng tới gần mình. Hắn nhìn thấy cha mẹ tóc bạc trắng đang dịu nhau đi thân thể run dị từng bước đi tới, nhìn thấy vẻ kích động cùng với những giọt lệ ở trong mắt nhìn thấy cánh tay khô héo đang vươn ra giống như muốn vút lên mặt hắn. hắn nhìn thấy lý mộ uyển, lý mộ uyển hai mắt đắm lệ nhưng trên mặt mang theo một nụ cười ấm áp. lau nước mắt yên lặng bước về phía vương lâm. hắn nhìn thấy liễu mi, nhìn thấy ở trong lòng liễu mi có ôm một đứa trẻ bị ác khí bao quanh. tiếng trẻ con khóc chói tai từng tiếng xuyên thấu tâm thần. Hắn nhìn thấy rất nhiều thấy được hết thảy Cảnh tượng này cực kỳ chân thật Nó là do thiên kiếp biến ảo ra Rất khó phân biệt được thật giả Mà là từ tâm sinh ra Tất cả những thứ này còn khiến cho người ta có cảm giác Dường như lúc nào thật giả cũng có thể biến đổi Thậm chí khiến cho người ta cho rằng hết thảy mọi chuyện đều là giả Nhưng sau khi hủy diệt Có lẽ sẽ lập tức phát hiện ra tất cả mọi thứ vốn là thật. Thứ bị hủy diệt chính là hồn phách cuối cùng của người thân lưu lại trên thế gian này. Vương Lâm trầm mặc ở xung quanh hắn càng ngày càng có nhiều thân ảnh trong những tiếng kêu thảm thiết tiến tới. Từ xa nhìn lại, những thân ảnh này đã bao vây Vương Lâm, không ngừng tiếp cận Vương Lâm than nhẹ. Nhìn thật kỹ một lượt những khuôn mặt quen thuộc ở bốn phía Nhắm hai mắt lại Hắn đã minh ngộ được chân giả bổn nguyên Hết thảy chuyện này đối với hắn cũng chỉ là một hồi cảm khái Lúc này nhắm mắt lại Hết thảy mọi thứ đều là giả Ngay khi nhắm mắt lại Vương Lâm lại mở mắt ra Tất cả mọi thứ lại một lần nữa trở thành thật Trong tiếng thở dài Vương Lâm lại một lần nữa nhắm mắt lại Giơ tay phải lên vung về phía trước Giống như lúc phá vỡ không môn Đem tất cả những thân ảnh này Giả cũng được Mà thật cũng được Dưới một cái vung tay này bụi trở về với bụi đất trở về với đất Từ nơi nào quay trở về nơi đó Thiên địa bất nhân sáng kiếp nạn này xuống vương mố Nếu như vậy thì vương mố cũng sẽ làm như thế Trời hãy mở mắt của ngươi ra nhìn đi Trong thiên địa này Ngoài vương lâm ta còn có bao nhiêu người hướng lên trời mà kêu gào. Vương lâm mở hai mắt, dơ tay chỉ lên bầu trời, phát ra một tiếng giống to. Trong tiếng giống này, thần thông do chân giả bổn nguyên của vương lâm biến thành chân giả đạo bất ngờ hiện lên. Trong đám sương mù cuồn cuộn bốn phía, dưới một chỉ của vương lâm hướng lên bầu trời, đột nhiên xuất hiện những thân ảnh hư ảo. Những thân ảnh này là do chân giả đạo của Vương Lâm biến thành Nói thật là thật, nói giả là giả Trong những thân ảnh kia có chu như ôm con gái hướng lên không chung Sống lên một tiếng sận dữ, nước mắt đầm điệp Trong những thân ảnh kia có bạch phàm chỉ tay lên trời, điên cuồng cười lớn Trong những thân ảnh kia có thanh thủy sau khi tỉnh lại Khôi phục trí nhớ trong trầm mặt nhìn trời đã sụp đổ Trong những thân ảnh kia còn có ác sâm cuồng ngạo đến cực điểm tức sần quát mắng bầu trời Trong những thân ảnh kia còn có rất nhiều, rất nhiều. Trong những thân ảnh kia còn có vô số dân chúng trong 700 vạn thiên địa của thiểm lô tục, vô số tu sĩ gặp phải kiếp nạn tử vong. Còn có tán linh thượng nhân sau khi hắn nhận ra được tận cùng của trời. Tâm thần thác loạn Hai mắt cháy lên một vẻ điên cuồng. Vô số thân ảnh hiện ra trong chân giả đạo này của Vương Lâm. Bọn họ hướng lên trời gào thét, hình thành một thiên kiếp đặc biệt. Trời sáng huyến chân kiếp xuống Vương Lâm. Thì Vương Lâm cũng dùng cùng một thủ đoạn như vậy. Lấy chân giả đạo hình thành kiếp này, lấy kiếp này để đáp lại. Trong những tiếng kêu giận dữ này, Một sức mạnh vô hình xông vào trong cái khe trên bầu trời Nhưng cái khe này cũng không có bất kỳ phản ứng gì Tiếng giết gào ở bên trong không hề có một chút sán đoạn Vẫn chưa đủ Vương lâm nhắm hai mắt lại Thần thức đột nhiên hướng về bốn phía ầm ầm khuyết tắm ra Trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ côn thư tinh vực Dung nhập vào trong những tu chân tinh Dung nhập vào trong linh hồn của từng người, dung nhập vào trong ký ức của bọn họ Từ xưa tới giờ, tất cả những người sống trong côn hư tinh vực này Là phàm nhân hay là tiên nhân, khi bọn họ tử vong Khi vận mệnh sắp kết thúc trong lúc thê hảm đó Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời Bọn họ hoặc là kêu lên, hoặc là có oán khí uất nghẹn trong lòng Có lẽ không có một người nào chứng kiến Hoặc có thể những người chứng kiến cũng đã chết Nhưng những linh hồn vẫn tồn tại trên tinh cầu mà bọn họ sinh sống cũng vẫn còn nhớ rõ Lúc này bị thần thức của Vương Lâm cảm nhận Lấy chân giả đạo để biến hóa ra chuyển thành một sức mạnh hướng về phía thiên kiếp ầm ầm bột phát Cách he tượng trưng cho thiên kiếp kia lần đầu tiên run lên một chút Tiếng xiếp gào ở bên trong đột nhiên ngừng lại cùng lúc đó ở một hướng khác bên ngoài đám sương mù chiến lão phượt kia hai mắt lộ ra một ánh sáng trước giờ chưa từng có ánh sáng trong mắt hắn còn lộ ra một vẻ tham lam không tần che giấu có ba phần khả năng hắn chính là người thứ ba chiến lão phượt liếm môi tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1629 không chịu nổi một đòn Kiếp do chân giả đảo hóa thành vườn quanh bên trong đám xương mù trăm vạn rằm kia Những thân ảnh được hình thành mang theo những tiếng gào thét sáy sủa lao thẳng lên cây e bên trên vương lâm Một tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp côn hư tinh vực Cách the dài vạn trượng kia dưới kiếp của vương lâm run dậy kịch liệt Vương lâm tóc bạc tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào cái the thần bình thản Vung tay áo đi về phía cái the Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước hạ xuống đều có tiếng vang ngợp trời. Những thanh âm này nổi lên liền ngay lập tức khiến cho cái the kia lại một lần nữa run dậy kịch liệt So với sự run rẩy của cái khe kia, sự ung dung của vương lâm tạo nên một sự tương phản rất rõ rệt Vương lâm không sợ thiên kiếp, hắn có tâm của bậc đại nho có một khí thế cao ngạo, vạn vật trong thiên địa đều bình đẳng cho dù là thiên kiếp cũng không ngoại lệ Vạn vật đều có bổn nguyên, hôm nay vương mố muốn xem thiên kiếp này từ đâu mà có, tại sao lại xuất hiện trong thiên địa này Vương lâm hai mắt lói lên trong lúc bước tới giữa những tiếng ầm ầm, khoảng cách với cái the càng ngày càng gần Ngay khi tới gần cái the chưa đầy vạn trượng, từ bên trong cái the này đột nhiên tản mát ra từng đạo hào quang sáng ngời Hào quang này khuyết tán ra bao phủ bốn phía, hoàn toàn chiếu rọi tinh không đàn ngập sương mù tối đen này Dưới ánh hào quang này, chỉ thấy từ bên trong cái khe có một vật chậm rãi bay ra. Vật này là một cái phất trần cực kỳ bình thường, nó chỉ dài có 7 thước, cán bằng gỗ màu tím, bên trên có 3000 sợi tơ bạc, tượng trưng cho 3000 đại đảo. Vật này chậm rãi từ bên trong cái khe bay ra, hướng về phía Vương Lâm nhẹ nhàng vung tới. Chỉ thấy 3000 sợi tơ kia không gió mà tung bay. Dưới một cái vung này một sức mạnh vô hình hóa thành gạn sóng từ trên cái phất trần này khuyết tán ra. Dưới gần sóng này, vương lâm dừng chân lại, hai mắt lói lên tinh quang tân phải đã dừng lại không chút do dự hạ xuống, khiến cho thân thể hắn giống như là một đảo lưu tinh, lao thẳng tới cái phất trần vừa bay ra khỏi cái thè. Gạn sóng khuyết tán, xông vào trong đám sương mù. Ngay khi tới gần Vương Lâm, chỉ thấy trong 3000 sợi tơ màu trắng kia có một sợi đột nhiên từ cán phất trần tách ra, giống như là một làn khói bay lên. Trong lúc cuốn lượng sợi tơ này cuộn lại, bỗng nhiên bất ngờ hóa thành một pháp thuật. Sấm lược Thuật. Cùng lúc đó, sợi tơ thứ hai cũng tách ra khỏi cán bay phấp phới, hóa thành pháp thuật thứ hai. Hỏa cầu thuật sợi thứ ba theo sát sau đó hóa thành một sự chít chóc trở thành sát lục kiếm khí vô tận do sát lục kiếm huyết hóa thành sợi thứ tư thứ năm thứ sáu trong nháy mắt liền có mấy trăm sợi tơ bạc bay lên hóa thành tất cả những thần thông mà vương lâm đã nhìn thấy khi còn ở bước thứ nhất như tịch diệt chỉ hoàng tuyền chỉ hóa ma chỉ trong những thần thông này có những thần thông là của hắn Còn lại là hắn đã từng nhìn những người khác thi triển. Sau mấy trăm sợi tơ bạc này, những sợi tơ còn lại trên phất trần liên tục tách rời ra, lại một lần nữa hóa thành những thần thông. Trong đó có thần thông của Thanh Thủy, có thần thông của Tư Đồ Nam, có Hô Phong Hoán Vũ, Sơn Băng Địa Liệt của Bạch Phàm. Những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. 3.000 sợi tơ ở bên ngoài cái khe ở trước mặt vương lâm bất ngờ hóa thành 3.000 loại thần thông mà cả đời vương lâm đã từng chứng kiến. Trong đó còn có thần thông của đám người thanh lâm thủy đạo tử, lỗ phu tử thậm chí thần thông của đám người thái cổ ngũ tôn chu tước đời thứ nhất thứ hai không ngờ cũng ở trong đó. 3.000 sợi tơ, 3.000 đại đạo, 3.000 thần thông... Phạm là những thần thông có trong trí nhớ của Vương Lâm tại giờ phút này gần như hơn phân nửa đã xuất hiện ở giữa tinh không. Ba nghìn thần thông này hoàn toàn xung hợp lại với nhau theo cái phất trần vung tới bao phủ toàn bộ tinh không ở xung quanh Vương Lâm, hướng về hắn ầm ầm lao tới. Có lẽ một hai thần thông hoặc thậm chí cả trăm loại thần thông cũng không có vấn đề gì. Cho dù là ba nghìn thần thông cùng đến cũng không đáng ngại Nhưng lúc này ba nghìn thần thông kia là do Phất Trần Thiên Kiếp này hóa thành trên bồi một thần thông đều lộ ra một khí tức mà Vương Lâm rất quen thuộc Những khí tức này không ngờ chính là tiên lực Vì thế uy lực của chúng đủ để xung truyền thiên địa Tiên khí này cũng không phải là khí tức của tiên ngọc ẩm chứa trong tứ đại tiên giới mà là khí của tiên nhân đích thực. Hào quang màu vàng đến từ huyết mà kia nếu không phải đã gặp được người điên, nếu không phải trên mi tâm của vương lâm có giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể hóa thành thì tất nhiên hắn không thể phân biệt được sức mạnh thi triển ra ba nghìn thần thông này. Nhưng lúc này trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được đồng tử trong hai mắt co rụt lại Nhìn ba nghìn thần thông đang ầm ầm từ bốn phía tràn tới ánh mắt lộ ra sát khí Lúc trước ta đã nghi ngờ thiên kiếp này đến từ viễn cổ tiên vực Thế giới đằng sau cái the kia chính là viễn cổ tiên vực Lúc này cảm nhận được tiên khí tinh thuần này như vậy rất hiển nhiên viễn cổ tiên vực kia có rất liên quan rất lớn đến tiên cương đại lục. từng trận hào quang màu vàng lạnh lẽo từ bên trong ba nghìn thần thông này lói lên lao thẳng tới vương lâm. những thần thông này trong tiếng ầm ầm nháy mắt đã tới gần xung quanh vương lâm lần lượt sáng xuống. tiếng ầm ầm giờ phút này vang lên kinh thiên động địa khiến cho tinh không run sẩy. Dưới một vài đợt tấn công điên cuồng thân ảnh vương lâm bị hào quang màu vàng kia tiếp che phủ, từ xa nhìn lại đã không còn thấy thân ảnh hắn. Cùng lúc đó, từ bên trong cái khe lại một lần nữa bay ra một vật. Vật này là một tòa bảo tháp 9 tầng toàn thân có màu vàng còn có một uy áp vô thượng nổi lên ngập trời. Nó từ trong cái khe bay ra. Sau khi xuất hiện từ bành trướng lên trong nháy mắt đã biến thành cao mấy vạn trường, hướng về chỗ thân ảnh vương lâm đang bị kim quang che phủ ầm ầm lao tới trấn áp. Tam thiên phất trần là thiên kiếp, trấn tiên bảo tháp cũng là thiên kiếp. Thiên kiếp bước thứ ba lần này ráng xuống vương lâm từ trước tới giờ chưa từng có, sự hùng mạnh của nó lại càng kinh người hơn. Nếu tu vi của vương lâm chỉ là không biết sơ kỳ, thì hắn chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí cho dù tu vi của hắn có đạt tới không biết đại viên mãn, dưới thiên kiếp này cũng nhất định sẽ phải bỏ mạng. Cho dù là không linh trung kỳ như ngày nay, nếu đổi lại là một mật toàn năng bình thường với một đạo bổn nguyên, thì dưới thiên kiếp này hắn quyết cũng không thể sống sót. Bảo tháp màu vàng chín tầng kia trong tiếng ấm vang trực tiếp bao phủ vị trí mà 3.000 thần thông đang tấn công. Sau một tiếng nổ ầm ầm kịch liệt vang lên, vạn vật đều trở nên yên tĩnh. Trong đám sương mù bao phủ trăm vạn dặm này, chỉ còn lại một tòa bảo tháp chín màu vàng dường như đã tồn tại từ xa xưa. Đám người Nam Vân Tử ở bên ngoài đám sương mù trong sự yên tĩnh đột ngột này lập tức chấn động tâm thần. Nam Vân Tử nhìn chằm chằm đám sương mù, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tư đồ Nam trầm mặt, mơ hồ cảm thấy có một chút không ổn. Hắn không nói lời nào, thân thể nhoáng lên một cách muốn nhảy vào trong đám sương mù kia. Nhưng thân thể hắn vừa động, liền lập tức Nam Vân Tử vung tay phải lên cản lại. "Nam Vân Tử, ngươi muốn cản trở ta sao?" Tư Đồ Nam quay mạnh đầu lại, hai mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Nam Vân Tử trong lời nói ẩn chứa sát khí ngập trời. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Nam Vân Tử Nhưng giờ phút này khi mơ hồ cảm thấy vương lâm đang gặp nguy cơ không ăn Với tính cách của tư đồ nam Dù ngay cả sư tôn thanh lâm ở trước mặt Hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay Nam Vân Tử không để ý tới lời nói của tư đồ nam Mà trầm mặt ít lâu rồi trầm giọng nói Phong tôn đồ kiếp, chúng ta không nên xem vào Nếu như ngươi manh động, chẳng những sẽ không có tác dụng mà ngược lại sẽ khiến nó hắn phân tâm." Tư Đồ Nam nhìn vào trong đám sương mù, nắm chặt tay lại, trầm mặt trong chốc lát, thanh âm khàn khàn trầm rãi truyền ra khỏi miệng. "Ta sẽ chờ nửa đêm nhang, nếu sau nửa đêm nhang mà vẫn yên tĩnh như vậy, ta nhất định phải xông vào." Nam Vân tử thầm than không nói gì, trong hai mắt đang nhìn vào trong đám sương mù, vẻ lo lắng càng đậm. Ở một hướng khác, chín lão phu kia thần sắc lại càng thêm hưng phấn, hai mắt lóe lên hào quang. Hắn liếm liếm môi thì thào tự nói: Tam thiên phất Trần Chấn Tiên Bảo Tháp, hẳn là còn có một vật tên là Phong Mệnh nữa. Năm đó khi hắn bài trí thiên kiếp trong phủ đã đem ba pháp bảo này đưa vào trong đó. Lời nói của chiến lão phượng này rất khó hiểu trong lúc thì thào ánh mắt nhìn về phía đám sương mù lại càng thêm dưỡng dị. Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ đợi trong nửa ném nhăn đối với tư đồ nam mà nói giống như là dài mấy năm. Mấy ngàn tu sĩ giới nổi kia từng người trong lúc lo lắng, tâm thần đã nổi lên cảm giác không ăn. Chẳng lẽ phong tôn đã đổ kiếp thất bại? Không thể nào, phong tôn quyết không thể thất bại. Đã im lặng lâu quá rồi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sự bối rối đã nảy sinh trong tâm thầm của mấy ngàn tu sĩ giới nội này, khiến cho tất cả bọn họ đều rất lo lắng. Ngay khi tư đồ nam không thể chịu nổi nữa, muốn nhảy vào trong đám sương mù, thì từ bên trong đám sương mù đã yên tĩnh suốt nửa nén hương đột nhiên có một tiếng nổ kịch liệt kinh thiên động địa vang lên ngập trời. ở sâu bên trong đám sương mù trăm vạn sậm tỏa bảo tháp tồn tại duy nhất kia lúc này toàn thân chợt run lên tiếng nổ kia chính là từ bên trong đó ầm ầm truyền ra. ở bên trong bảo tháp này trong một sự hỗn độn toàn thân vương lâm bị ba nghìn sợi tư bạc quấn quanh. 3.000 sợi tơ bạc kia chính là 3.000 thần thông, những thần thông này ráng xuống người vương lâm giống như quay trở về bổn nguyên, lại một lần nữa biến thành những sợi tơ quấn chặt lấy vương lâm, giống như là phong ấm hắn lại. Ở bên trong bảo tháp này còn có từng trận hào quang màu vàng bao phủ. Hào quang kia tràn ngập một ý chí bá đạo, muốn lấy ánh sáng luyện hóa vương tâm muốn lấy tiên lực kia để hóa tan hắn. Nhưng thiên kiếp này không hề biết được trong mi tâm vương lâm có huyết mạch của tiên nhân tinh thuần nhất trong thiên địa này. Thiên kiếp cũng chỉ có những thần thông như thế này thôi sao. Nếu quả thật là như vậy, thì thiên kiếp này quá yếu Vương lâm bị ba nghìn sởi tơ bạc quấn quanh, lắc đầu một cái toàn thân phóng đại linh. Tinh điểm cổ thần hiện ra trên mi tâm hắn nhanh chóng chuyển động từng trận cổ thần lực lưu chuyển toàn thân khiến cho thân thể hắn trong tiếng ầm ầm điên cuồng bành trứng lên. Mười trượng, ba mươi trượng, trăm trượng cho đến mấy trăm trượng, thoạt nhìn hắn giống như là một người khổng lồ. Những sợi ơ bạc quấn quanh thân thể hắn bị kéo căng ra, thậm chí còn có một số trực tiếp bị đứt tung. Cuối cùng khi thân thể của Vương Lâm trở thành cổ thần, khí tức cổ thần từ bên trong thân thể hắn đột nhiên khuyết tán ra tất cả những sợi tơ đều bị đứt hầu như không còn không chịu nổi một đòn vương lâm lại lắc đầu thân thể hướng lên phía trên bước tới tay phải của hắn nắm chặt lại cổ thần lực như sóng lớn cuộn lên tung một quyền đánh về phía đỉnh của ngọn tháp.